bạn đang nghe chuyện audio gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả tịch mộng chuyện được phát trên website chuyện người đọc thảo lê chương số hai phụ nữ đê tiện đàn ông xấu xa tin tức của ôn thiếu hoa và hồng thi là một tin lớn một truyền mười mười truyền trăm mặc dù đã chặn toàn bộ không cho truyền thông và báo đài đưa tin nữa, nhưng tác dụng cũng không quá khả quan, tình hình đã không thể kiểm soát, rất nhiều tin tức đã truyền ra ngoài, dù công an được truyền thông cũng không có thể ngăn được tin truyền đi. Tạ Minh San biết được tin này, tức giận nóng nảy, thật muốn cho Ôn Thiếu Hoa mấy cái bạt tai, nhưng nghĩ lại, bọn họ đã ly hôn, không thể làm gì khác hơn là nuốt cục tức xuống đáy lòng, mặc kệ bây giờ Ôn Thiếu Hoa làm gì cũng không liên quan đến cô cho nên không có lý do gì để tức giận khi hắn lên giường cùng với Hồng Thina. Nếu như ôm Thiếu Hoa quý Hồng Thina, thì hắn sẽ thăng chức rất nhanh. Nếu như vậy, cô chẳng phải là rất mất mặt sao? Xem ra cô phải tăng tốc theo đuổi Phong Khải Trạch mới được. Tạ Minh San không hề suy nghĩ về chuyện ôm Thiếu Hoa nữa, lấy quần áo từ trong tủ ra, muốn mình phải ăn mặc thật xinh đẹp, tính toán đi đến vườn hoa tản bộ để gặp được Phong Khải Trạch. Không ngờ rằng hôm nay Phong Khải Trạch không có ở vườn hoa Mà anh đang ở trong bệnh viện Cẩn thận chăm sóc người phụ nữ của mình Tối hôm qua Tạ Thân Nương được đưa đến bệnh viện Lập tức làm kiểm tra toàn thân Tới sáng hôm nay mới tỉnh lại Lúc này cô đang nằm trên giường bệnh Xem tin tức trên báo Thiếu chút nữa cười phút cả ra ngoài Kỳ nhỏ này Chuyện này chuyện sao lại có thể như thế này nè Cuối cùng Hồng Thi Nha Cứu nhiên cùng ôn thiếu hoa Hai người họ thật là buồn cười. Chuyện mất thể diện như vậy còn dầm rộ lên báo, khiến người khác không thể không buồn cười. Uống hết canh đi đã rồi hãy cười. Cả ngày hôm qua em không ăn cái gì rồi, vừa mới bốt sốt, ăn một chút gì đi, nếu không dạ dày lại đau đấy. Phong Khải Trạch không có hứng thú với chuyện tin này, chỉ muốn đút cho cô uống hết chén canh trên tay. Thật sự anh cũng không nghĩ rằng cuối cùng Hồng Phi Na lại cùng với ôn thiếu hoa. Chẳng qua như vậy cũng tốt Tuy như vậy chuyện càng ngày càng thú vị Đừng lo em đã tốt hơn trước rất là nhiều Vừa nghĩ đến Hồng Thi Na tiền mất tật mang Em lại cảm thấy buồn cười Thật ra thì chuyện khiến cô vui nhất Đó là người lên giường cùng với Hồng Thi Na không phải là khỉ nhỏ Mặc dù sự xuất hiện của ôn thiếu hoa khiến cô thật bất ngờ Nhưng mặc kệ Chỉ cần không phải là khỉ nhỏ là tốt rồi Cô ta tự làm tự chịu không trách ai được Uống một chút đi, uống canh đi. Uống một thìa nữa nào." Anh đưa canh lên miệng cô, tự mình đút cho cô. "Dạ." Cô uống thìa canh, thấy trên màn hình tivi chiếu cảnh Ôn Thiếu Hoa và Hồng Thina đang nằm trên giường, còn bị đám phóng viên vây quanh, lại nhịn không cười, lại không nhịn được cười. Buồn cười chết đi mất. "Cô buồn cười như vậy không?" Anh dời tầm mắt về phía tivi, Hai mắt nhìn chằm chằm lại đi một chút Không nhịn được cũng cười ra thành tiếng Thật sự thì rất buồn cười Không chỉ có Hồng Thi Na buồn cười Mà ngay cả Ôn Thiếu Hoa cũng vậy Nếu như Ôn Thiếu Hoa là một chính nhân quân tử Thì khi gặp Hồng Thi Na bị sụp hỏa thiêu đốt Sẽ có biện pháp khác để giúp ta cô ta hạ hỏa, Chứ không phải là lên giường với cô ta Như vậy có thể thấy được Nhân phẩm của Ôn Thiếu Hoa kém đến mức độ nào Người đàn bà đê tiện rất xứng đáng với loại đàn ông xấu xa Người người đều cho rằng họ quen nhau Nhưng chỉ có anh mới biết được, đó chỉ là chuyện trùng hợp Khi nhỏ này, anh nói xem có phải bây giờ Hồng Thi Na dẫn đến nổi điên rồi phải không? Với tính cách của cô ta thì nhất định sẽ trả thù Cô ta sẽ không làm chuyện quá đáng hơn nữa với chúng ta đấy chứ Tạ Thiên Ngư đột nhiên nghĩ đến điều này, nụ cười liền biến mất khay đó là sự lo lắng hiện rõ trên mặt. Phong Hải Trạch dịu dàng cười một tiếng, nhéo nhẹ má cô, tự tin nói: "Yên tâm đi, cô ta tuyệt đối sẽ không có cơ hội đó đâu." "Nếu như lần sau cô ta lại mang nhiều người đến thì sao? Chẳng lẽ anh sẽ gọi thêm nhiều vệ sĩ đến nữa à?" nhỏ: "Em thấy bảo vệ không phải là bên phát hay đông, anh có thể gọi bao nhiêu người, chỉ cô ta có thể mang nhiều hơn người hơn nữa. Quy vậy chẳng qua chỉ so sánh dân số mà thôi." Không có ý nghĩa gì cả Hơn nữa đến cuối cùng Chỉ khiến nhiều người bị thương hơn nữa mà thôi Nếu như gặp phải chuyện giống như lần này Chỉ sợ sẽ xảy ra án mạng Tính mạng bảo vệ cũng là mạng người Cô không thể xem như chuyện gì cũng không có được Nếu như mọi việc đều dựa vào số người để giải quyết Vậy thì chuyện sẽ không nông nỗi như ngày hôm nay Giờ Hồng Thina đã thanh thân bại danh liệt Đây chỉ là một trong số những cái giá Mà anh muốn cô ta trả mà thôi Cái tiêm Anh sẽ kiện cô ta xâm nhập gia cư bất hợp pháp, dùng vũ khí đả thương người, bắt giữ con tin để uy hiếp người khác. Chỉ khiến cô ta thân bại danh liệt thì không thể xả được lửa giận trong lòng anh. Nhất định phải làm cho cô ta phải trả một cái giá cao hơn nữa mới được. Khi nhỏ, anh cũng đừng quên là Hồng thina còn có tập đoàn Hồng Thị chống lưng. Ba cô ta sẽ nhất định nghĩ tất cả mọi biện pháp để cho cô ta thoát tội, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, dùng vũ khí đả thương người, bắt giữ con tin những tội này lớn nhưng mà cũng không cũng không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ nếu bị kết tội thì chỉ ở tù một thời gian ngắn mà thôi chỉ sợ đến lúc ra tù ý chí trả thù của cô ta lớn thậm chí còn chó cùng đường rất rộng có thể cùng chết với chúng ta đấy vậy thì chúng ta phải làm gì biết không có tiếng bộ có thể nghĩ chu đáo như vậy xem ra đã bị anh ảnh hưởng rồi đó anh nhéo mũi cô cà ngựa Cô nhẹ nhàng kéo tay anh ra nghiêm túc nói Thì nhỏ em đang nói nghiêm túc đó không có rõ được Ngốc chẳng lẽ em quên trên tay anh có bao nhiêu cổ phần của tập đoàn Hồng Thị rồi à Nhờ anh nhắc cô mới bừng tỉnh ra Đúng ạ thiếu chút nữa thì em quên mất chuyện này Không cần phải nghĩ nhiều đến chuyện này nữa Tóm lại anh muốn Hồng Thị nào phải trả giá cho những gì cô ta đã làm Còn những chuyện khác anh không quan Hiện nay điều làm anh lo lắng nhất là sức khỏe của em Đợi lát nữa có kết quả kiểm tra, hy vọng sẽ không có chuyện gì Vấn đề sức khỏe của cô không thể so sánh được với việc trả thù Hồng Thi Na Hiện tại anh chỉ mong cô khỏe mạnh, còn những chuyện còn lại vứt sang một bên trước đã Anh yên tâm, sức khỏe của em rất tốt, trừ bệnh bao tử da, tất cả đều không có vấn đề gì Thời gian gần đây ăn uống điều độ, bệnh đau bao tử cũng chuyển không có chuyển biến xấu, thậm chí còn chuyển biến tốt hơn Cho nên em dám khẳng định là sức khỏe của em không có vấn đề gì Anh chỉ tin tưởng kết quả kiểm tra của bác sĩ chuyên nghiệp thôi Là ai lo lắng không đâu Thật sự không có biện pháp gì với anh ạ Lúc này bác sĩ gõ cửa đi vào Trên tay cầm kết quả kiểm tra Phong Khải Trạch lập tức bỏ chén canh trên tay xuống Đứng lên, cất gáp hỏi Bác sĩ, sức khỏe của cô ấy không có vấn đề gì chứ Phòng chứa ra cậu cứ yên tâm Sức khỏe của cô ấy tốt lắm Không có gì đáng hại đâu Ngoại trừ bị bệnh đau bao tử Tất cả còn lại đều tốt Mặc dù bị đánh vào bụng Nhưng không có xuất huyết Vì vậy nghỉ ngơi vài ngày là khỏe Nhưng như không còn vấn đề gì Thì hôm nay còn có thể xuất viện Nghe xong lời bác sĩ Phong Hải Trạch mới hoàn toàn yên tâm Ngày hôm qua Lúc ôm cô bất tỉnh vào bệnh viện Anh thật sự sợ cô sẽ xảy ra chuyện không may Hiện tại anh cũng có thể thở vào nhẹ nhõm rồi Tạ Thiên Ngương cũng nghe được lời bác sĩ, đắc ý nói Thấy chưa? Em đã nói rồi mà Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi Anh cưng chiều khiển trách Cô hướng anh là một cái mặt quỷ Sau đó lấy chén canh bên cạnh tự mình ăn Bác sĩ thấy tình cảm của hai người tốt như vậy, cười cười nhắc nhở Phong thiếu gia, vừa mới rồi đường tiên sinh có đến bệnh viện Hỏi thăm tình trạng của hai người Còn đặc biệt hỏi đến tạ tiểu thư có mang thai hay không Đây vốn là chuyện riêng của bệnh nhân Chúng tôi không nên nói ra Nhưng lại không có biện pháp Đối phương là... Bác sĩ còn chưa nói xong Phong Khải trạch liền cắt đứt lời ông Tôi biết rồi, ông cứ yên tâm Tôi không trách các người để lộ thông tin này đâu Cảm ơn Không có chuyện gì nữa trước hết ông ra ngoài đi À, giúp tôi làm thủ tục xuất viện luôn Vâng Bác sĩ thoải mái rời đi dường như đã đè được một trọng trách trên vai xuống. Trong lòng Tạ Thiên Ngân rất hoài nghi, vì vậy liền hỏi: "Khi nhỏ, bác sĩ nói đường tiên sinh có phải là đường phi hay không? Tại sao hắn lại phải hỏi em có mang thai hay không nhỉ?" "Đúng là đường phi, còn về việc tại sao hắn hỏi em mang thai hay không, chắc chắn là ý của phòng gia đình." Gương mặt Phong Khải Trạch rất tức giận, anh cực kỳ bất mãn với chuyện này. Chẳng lẽ chỉ cần em mang thai Ba anh sẽ để cho chúng ta ở bên nhau sao? Không có khả năng Bởi vì ông ta ngoài tiền tài và quyền thế thì không còn gì cả Ông ta sợ em mang thai Bởi vì có đứa bé không thể không đồng ý Cho anh và em kết hôn Chẳng qua vì để đạt được mục đích Mà ngay cả tôn tử Ông ta cũng không bỏ qua. Anh không biết Phong Gia Vinh Giúp cuộc đợt ác đến mức nào Anh chỉ biết Ông ta không dễ dàng hủy bỏ đám cưới Của hai nhà Phong Hồng Tạ Thiên Ngân vừa nghĩ tới phong gia vinh, ngay cả đứa bé cũng không bỏ qua Trong lòng rất khẩn trương, mặc dù không có mang thai Nhưng cô vẫn không nhịn được đưa tay vút vút bụng mình Chỉ sợ sau này khi mang thai sẽ không bảo vệ được con Trên đời này thật sự có người cha vô tình như vậy sao? Thấy cô trên mặt tràn đầy lo lắng Anh ngồi xuống, nắm tay của cô dịu dàng cười, cam đoan Em yên tâm đi, chỉ cần có anh ở đây Anh tuyệt đối sẽ không để cho ai làm tổn hại đến một cọng tóc của em Bắt đầu từ hôm nay Anh tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương em nữa Tuy nói là như thế Nhưng em vẫn thấy bất an Đột nhiên không dám mang thai Vì sợ sau này khi mang thai em sẽ không thể bảo vệ được đứa bé Anh có cách Tất cả hãy giao cho anh Cách gì? Sau này anh sẽ nói cho em biết Bây giờ ăn hết canh đi Sau khi ăn xong thì nghỉ ngơi một lát Rồi chúng ta về nhà Phong Khải Trạch cố gắng gỡ bỏ nút thắt trong lòng cô, tạm thời không nói, rồi lại cầm chén canh trên bàn lên, đút từng thìa, từng thìa cho cô ăn. Được, em sẽ chờ cho đến khi anh nói cho em biết. Thôi, đừng chán TV, em muốn xem tin tức của Hồng Thina và Ung Kiều Hoa. Cô vừa ăn vừa xem TV không chớp mắt. Em lại thích xem những cái loại tin tức lá cải nữa sao? Chỉ là nhất thôi thôi mà. Dù sao bây giờ em đang thích xem. Tất nhiên cô muốn xem. Bởi vì cô rất muốn nhìn thấy cái bộ dạng xấu xí của Hồng Thina. Người phụ nữ ghê tởm lại còn muốn giành khỉ nhỏ của cô. Khi buồn cười, cô liền cười. Phong Khải Trạch không thể làm gì khác hơn là vừa đút cho cô ăn, vừa xem tivi. Trên mặt hiện lên nụ cười tả ác. Xem một chút thì cũng không sao. Ít ra trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Hồng Thina mang kịch vừa mới bắt đầu thôi. Chương số 202 uy hiếp lẫn nhau. Hồng Thina trốn trong khách sạn một ngày một đêm, không dám ra gặp ai, cho đến sáng hôm sau mới rời đi. Vậy mà chuyện của Hồng Thina vẫn được truyền đi, cho dù có cố ngăn chặn, thì tin đồn đã lan truyền đi khắp mọi nơi, khiến cho Hồng Thina hoàn toàn thân bại danh liệt. Từ khách sạn đi ra ngoài, Hồng Thina phải đeo kiếng mắt, uốn khăn quàng làm cho mọi cách. Kín đáo vì sợ người khác nhận ra cô Nhưng càng che giấu Càng làm cho người khác để ý Cho dù Hồng Thi Na có bị kín mặt Vẫn bị người khác nhận ra vóc dáng Lúc đi trên đường Luôn bị người khác chỉ trỏ bàn tán Bây giờ Hồng Thi Na mới hiểu Tiền không phải là tất cả Có rất nhiều thứ không phải có tiền là mua được Tất cả đã không thể cứu vãn được Chính Hồng Thi Na đã tự hại bản thân mình Cho nên như vậy Cái giá phải trả thật là lớn. Hồng Thina che giấu vừa về đến cửa nhà, đã thấy Hồng Thiên Phương và Hồng Thừa Chí đã ngồi ở phòng khách đợi sẵn, giống như đang chuẩn bị thẩm vấn phạm nhân vậy. Không khí căng thẳng làm Hồng Thina cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn nhắm mắt đi vào khẽ gọi: "Ba, anh, con." "A!" Chưa kịp nói hết câu, Hồng Thiên Phương đã đứng dậy tức giận tát cho Hồng Thina một cái. Hồng Thina vừa đau vừa sợ hãi kêu, hơn nữa còn đứng không vững, ngồi bệt xuống dưới đất, hai tay đỡ lấy ghế salon, mặt đầy nước mắt, ánh mắt đau thương, khuôn mặt lộ vẻ yếu đuối, nhìn người vừa đánh mình chua xót gõ ba, bị trà đánh một cái bàn tay. trong lòng Hồng Thina tràn đầy uất ức, nhưng lại không muốn chọc giận bà, không cho phép gọi tôi là bà. Tôi không có cái loại con gái Không biết xấu hổ như cậu Hồng Thiên Phương chỉ nói Trong một lúc đang bực bội Thật ra thì trong lòng Ông khó chịu hơn ai khác Đứa con gái ông thương nhất Bị người ta làm nhục Ông sao có thể không nổi giận Nhưng tức giận thì có lợi ích gì Sự thật đã là như vậy căn bản không thể thay đổi được ba con xin lỗi Thật xin lỗi Bây giờ nói xin lỗi không có tác dụng Xin lỗi có thể khiến mọi chuyện Không có xảy ra sao Con... Bà vẫn luôn cảnh cáo các con Hiện tại tạm thời đừng có để xảy ra chuyện gì hết Các con nhất định không nghe Nhất định phải làm ra chuyện mới tăng tâm à Tốt thôi Chuyện đã biến thành như vậy Bây giờ con tính ra làm sao con con không biết Hồng Thi Na giờ phút này Biến thành một người nguy nhược Nhát gan Một chút sắc bén cũng không có giống như là một con cừu nhỏ bị thương chỉ muốn trốn sang người khác để cho người khác tới bảo vệ cô thật ra thì cô rất ngưỡng mộ tại thiên ngưng có phong khải trạch luôn ở bên cạnh bảo vệ càng muốn lấy được phong khải trạch và được phong khải trạch bảo vệ cũng bởi vì như thế cô mới trăm phương ngàn kế muốn đoạt lấy anh nhưng cô càng giành kết quả càng thảm hồng thừa trí rất đau lòng vì vậy đến đỡ cô dậy ôm hòa mà nói mấy câu Ba, nếu sự thật đã như vậy, bà cũng đừng trách Tina nữa Trong lòng của nó cũng không chịu nổi Bà cứ làm như vậy thì càng làm em ấy khổ sở thêm thôi Còn nghĩ trong chuyện này nhất định có cái gì hiểu lầm Tina, em nói đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói đi thì chúng ta mới có thể giúp em giải quyết được Hồng Thiên Phương nghe xong cũng không tức giận như trước nữa Hai người cùng nhau dò hỏi Tina, tâm không phải là một người tùy tiện Làm sao lại có thể xảy ra chuyện đó Với một ôn thiếu hỏa trong khách sạn Còn Hồng Vina đang muốn Từ từ kể ra sự tình rõ ràng anh ngờ lúc này chuông cửa vang lên Người làm đi ra mở cửa Sau đó tiến vào cùng với hai cảnh sát Khi cảnh sát thứ nhất mở lời Không khí càng trở nên căng thẳng Giống như là mang theo báo tác đến Tiểu thư Hồng Vina Công hời kiện cô xông vào nhà người khác Cầm hung khí đả thương người Còn bắt người làm con tin, uy hiếp người khác. Xin hãy theo chúng tôi đến sở cảnh sát một chuyến Hồng Thiên Phương vừa nghe tức giận hét lớn với hai người cảnh sát. Gan hai người thật lớn, chẳng lẽ không biết nơi này là địa bàn của ai sao? Xảy ra chuyện như vậy, người của nội bộ cảnh sát cũng phải báo cho Hồng Thiên Phương để cho ông chuẩn bị tâm lý mới đúng. Thế nhưng cảnh sát lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Ông căn bản cũng không biết rõ là chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ người báo cảnh sát lại có thân phận không tầm thường hay sao? Không tiên sinh, rất xin lỗi, người kiện Hồng tiểu thư là người của phong thiếu gia. Hơn nữa đã cung cấp cung cấp chứng cứ rất rõ ràng, chứng minh Hồng tiểu thư đột nhiên sống ở nhà người khác, cầm vũ khí đả thương người, còn bắt con tin uy hiếp người khác. Người bị Hồng tiểu thư đả thương cũng đã đứng ra chỉ chứng. Hồng tiểu thư Xin hãy theo chúng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến. Không, tôi không muốn ngồi tù Tôi không muốn Hồng Na vừa nghĩ đến đồn cảnh sát Lập tức liên tưởng đến phải ngồi tù Vì vậy trốn sau lưng Hồng Thừa Chí Nắm thật chặt áo của anh Không muốn cùng với cảnh sát đi Hôm nay cũng đã thần bại danh liệt Nếu như còn bị ngồi tù Chẳng phải là muốn cô đi tìm đường chết hay sao Na không muốn ngồi tù Hồng Thư Chí nhìn em mình sợ hãi đến như vậy, tức giật, giống to với cảnh sát. Các người để cút ra ngoài cho tôi, đời này không hoan nghênh các người, cút ra ngoài. Cảnh sát không đi, vẫn giữ thái độ như lúc mới vào, nói. Hồng Tiếu Gia, đây là trách nhiệm của chúng tôi, xin hãy tha lỗi, chúng tôi hôm nay nhất định phải mang Hồng Tiếu Thư về đồn cảnh sát. Tôi kêu các người biến đi, ta các người biết hay sao? Hồng Thiên Phương thấy chuyện biến chuyển ồn ào quá lớn, muốn mọi chuyện yên ắng xuống bớt, vì vậy liền khiển trách Hồng Thừa Chí. Còn cầm miệng đi cho chặt. Cha, cha còn đang suy nghĩ cái gì đây? Chẳng lẽ lại để cho bọn họ đem Thina đến đồn cảnh sát cho mới cam tâm sao? Một cô gái bị cảnh sát mang đi như vậy, cha biết người bên ngoài sẽ nói khó nghe như thế nào không? Cha bảo con cầm miệng, con nghe không? Hừ! Hai cảnh sát thấy tình thế có vẻ không ổn, nhưng thật sự không có cách nào khác, hôm nay nhất định phải đưa Hồng Đình Na về đồn cảnh sát. Hồng Thiên Sinh, hy vọng ông có thể phối hợp với chúng tôi, nếu không sẽ có bất lợi lớn với Hồng tiểu thư. Cảnh sát Thiên Sinh, không bằng như vậy đi, cho tôi thời gian một ngày, một ngày sau tôi sẽ thương lượng để người báo án giúp đơn viện, như vậy sẽ không còn vấn đề gì. Hồng Thiên Phương đang cố hết sức giải quyết vấn đề không muốn hồng thì na bị đưa đến đồn cảnh sát thì đã bị đả kích quá lớn nếu để cảnh sát dẫn nó đi nó nhất định sẽ không chịu nổi sự đả kích này nếu như vậy nó sẽ suy sụp mất cho nên ông không thể để cho cảnh sát dẫn nó đi chuyện này cảnh sát có chút khó xử chắc hẳn các ông đã biết chuyện con gái của tôi gặp phải hiện tại con gái của tôi đang bị đả kích rất lớn tinh thần có chút thất thường Nếu như bây giờ để cho con gái của tôi theo các người về đồn cảnh sát Chỉ sợ con gái của tôi thật sự sẽ điền mất Cho tôi một ngày Tôi sẽ đi tìm phong khải trạch giải hòa, được không? Nghe Hồng Thiên Phương nói Hai cảnh sát mặc dù biết làm như vậy sẽ không đúng Nhưng vì hại tập đoàn Hồng Thị Còn có Hồng Thiên Phương Ngại tỏ ra thành ý như vậy Không thể làm gì khác hơn là đồng ý Được, nhưng mà chúng tôi chỉ có thể cho ngài một ngày Một ngày sau, nếu như đối phương còn chưa rút đơn kiện án, Hồng Thiên Sinh cũng đừng trách chúng tôi. Một ngày sau, nếu như tôi không thể giải quyết chuyện này, tôi sẽ tự đưa con gái của mình đến đồn cảnh sát. Vậy thì tốt, làm phiền rồi. Hồng Thiên Phương đã hứa chắc chắn như vậy, nên hai người cảnh sát chào rồi rời đi. Hồng Thiên Nga thấy cảnh sát vừa đi, lập tức thở vào nhẹ nhõm, kéo cánh tay Hồng Thừa Chí, cầu khẩn Anh! Anh! anh giúp em có được hay không? Hồng thừa trí vỗ vỗ đầu của cô, an ủi dụ dỗ cô yên tâm đi, anh nhất định sẽ giúp em. Ừ Sau khi hai người nói xong, cùng nhau nhìn Hồng Thiên Phương, nhất là Hồng Thina có chút sợ hãi, liếc mắt nhìn, liền nhìn cúi đầu không dám nhìn nữa. Lần này Hồng Thina gặp họa thật lớn, nó đi nói lại đều là Phong Khải Chạch làm hại. Anh ta làm cho cô thân bại danh liệt, lại còn đi báo cảnh sát, muốn cô phải ngồi tù, thật là quá đáng. Chuyện này, cô bị anh xem như là cá trong bể, bị anh khống chế. Hồng Thiên Phương trầm mặc hồi lâu, thở dài mấy lần, lắc đầu mấy lần, xem ra có vẻ nghiêm trọng. Cha, thật xin lỗi, đường tại con không tốt, là con khiến cha phải khó xử. phong Hải Trạch nhất định sẽ không đồng ý để giải hòa. Con hay là con chạy trốn Nếu không con sẽ phải ngồi tù Hồng Thina chân thành nói lời xin lỗi Đột nhiên nghĩ đến một ngày sau đó Có thể bị ngồi tù Lập tức cuốn quyết muốn lên lầu Thu dọn đồ chạy trốn Thina em bình tĩnh một chút Nhất định sẽ có cách để giải quyết Hồng thừa chí kéo cô Không để cho cô quá vốt hoảng Phong hải trạch hiện tại Hận không thể giết chết được em Làm sao mà có thể đồng ý giải hoa Bây giờ, em ngoài cách chạy trốn ra, con đường khác nào mà đi. Anh, thật xin lỗi. Em thật là không biết chuyện sẽ xảy ra nghiêm trọng như vậy. Thật xin lỗi. Có cách, nhất định phải có cách. giờ ta đến nước như thế này, nói xin lỗi thì có lợi ích gì. Thực chí, con ở nhà coi chừng thi nào. Trước khi mọi chuyện giải quyết xong, không cho phép thi nào ra khỏi cửa. Hồng Thiên Phương có vẻ hơi bất lực, hít một hơi thật sâu. Sau đó liền đi thẳng ra ngoài cửa Ba Hồng Thina muốn đuổi theo Nhưng đã bị Hồng Thừa Chí kéo lại Không để cho cô đi Thina, em vừa trở về Hay là đi nghỉ ngơi một chút Anh tin bà nhất định có thể giải quyết được việc này Nói cho anh biết Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Làm sao mà mọi người biết em ở khách sạn xảy ra Chuyện kia với Út thiếu Hoa Chuyện là như vậy Hồng Thina không có nửa điều giấu giếm Để hết chuyện ra cho Hồng Thừa Chí nghe. Cô biết cô phải nói ra mới có thể giải quyết được vấn đề. Sau khi Hồng Thiên Phương ra cửa không đi tìm Phong Khải Trạch mà tới tìm Phong Gia Vinh. Phong Gia Vinh lúc này đang lãnh ngôn, không quan tâm đến Hồng Thiên Phương, có chút bực mình hỏi: "Ông đến tìm tôi có chuyện gì không?" "Gia Vinh, tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi tới tìm ông là vì chuyện của Thi nào. Chúng ta đã là bạn thân nhiều năm." Hy vọng ông có thể giúp tôi một chút. Hồng Thiên Phương thành khẩn cầu xin Phong Gia Vinh giúp. Tôi đã biết Khải Trạch báo cảnh sát kiện thi na xông tới nhà người khác cầm vũ khí đả thương người. Còn bắt con tin uy hiếp người khác. Dựa trên những việc này chắc hẳn là tội danh sẽ không nhỏ đâu. Giờ ông muốn tôi giúp ông cái gì? Giúp tôi thuyết phục Khải Trạch. Bảo nó không kiện thi na nữa. Tôi sẽ lấy 10% cổ phần tập đoàn Hồng Thị là bồi thường. Thiên Phương, 60% cổ phần của tập đoàn Hồng Thị giờ đang nằm trong tay hấp Phong liên minh. Nếu như ông lại lấy thêm 10% ra nữa, chỉ sợ cái vị trí chủ tịch của ông sẽ lung lay khó giữ. Ông thật vẫn muốn những làm như thế sẵn. Phong Gia Vinh ngưng đánh hôn, nghiêm túc nói về chuyện này. 10% cổ phần của tập đoàn Hồng Thị thật đúng là là người khác thèm muốn, nhưng thứ ông muốn không chỉ là những cổ phần này. Vì cứu con gái, tôi phải làm như vậy Gia Vinh, hôm nay chỉ có ông mới có thể làm cho khải trạch không kiện thi nà nữa Nếu như ông có thể giúp tôi giải quyết được chuyện này Tôi sẽ đem 10% cổ phần cho ông Hồng Thiên Phương đau lòng nói Thật ra, ông vạn lần không muốn làm như vậy Nhưng cũng vì hết cách rồi Vì cứu con gái, ông không thể không làm như vậy Phong Gia Vinh không trả lời ngay Mà lại vương gậy đánh thêm một lần nữa đánh bóng ra xa xa, sau đó nói: "Phong gia Vinh, tôi luôn chỉ thích lợi ích lâu dài thôi. 60% cổ phần tập đoàn Hồng Thị đều nằm trong tay họ Phong Liên Minh, giống như một ngày kia bọn họ triệu tập hội đồng quản trị, bãi bỏ vị trí chủ tịch của ông, sau đó dùng tập đoàn Hồng Thị để đối phó với phòng thị đối đế quốc." Ông nói: "Tôi phải làm như thế nào đây? Vậy ông muốn sao? Thiên Vương, chúng ta đều là người kinh doanh." Không cần phải nói vòng vò với nhau làm gì Nói thẳng ra tôi muốn người nắm giữ các công nghệ mật của tập đoàn Hồng Thị Nó tên là gì nhỉ? À hình như là chưa có tên Ông che đậy cũng rất giỏi Thậm chí thứ tốt như vậy cũng không đặt tên Quá thật là thông minh Tôi không biết ông đang nói cái gì Hồng Thiên Phương vừa nghe đến bốn chữ công nghệ mật này Lập tức thay đổi sắc mặt Dứt khoát từ chối phòng Gia vinh Nhưng Phong Gia Vinh cũng không chịu thua Tiếp tục nói Đừng giả bộ ngu ngơ trước mặt tôi nữa đi Thật ra tôi đã sớm biết đến chuyện này Mười năm trước Ông đã ăn cắp công nghệ mật của một người khác Cho nên tập đoàn Hồng Thị Mới có ngày hôm nay Về phần người này là ai Bây giờ tôi còn chưa tra ra Nhưng nếu ông muốn cứu con gái Phải lấy công nghệ mật kia ra đổi đi Phong Gia Vinh Ông thật là quá đáng Hồng thiên Phương tức giận Giận đến tắm răng nghiến lợi Không ngờ ông giữ bí mật đó kỹ đến như vậy Mà vẫn bị Phòng Gia Vinh phát hiện ra Bây giờ ông không có tư cách nói điều kiện với tôi Làm hay không chỉ tùy ông Ông bây giờ không cho Tôi cũng có cách bắt ông giao ra Cho nên ông không mang đến việc Phòng phải Trạch Phản đối kết hôn với con gái tôi Chẳng lẽ cũng là vì công nghệ mật hay sao? Ông chỉ nói đúng một nửa Tôi hiện tại không muốn nói đến chuyện đó Chuyện này ông có đồng ý hay không? Lấy công nghệ mật để cứu con gái ông Nếu như trong lòng ông thấy công nghệ mật kia quan trọng hơn con gái ông Vậy thì ông có thể đi về Phòng gia Vinh Ông cho rằng chỉ có ông mới có thể biết được chuyện của người khác Người khác không biết chuyện của ông sao Mặc dù thế lực của phong thị đế quốc rất lớn Nhưng vẫn không thể dùng tay che cả bầu trời Thôi buổi hiện đại hóa, Internet trải rộng khắp thế giới Ông cảm thấy có thể che kín trong cái thế giới này hay sao Phong Gia Vinh, tôi nói cho ông biết Nếu như ông không cứu con gái của tôi Tôi sẽ kể tất cả những chuyện xấu của ông Hơn 10 năm trước ra cho mọi người biết Trong tay tôi còn có cả đĩa CD Ở đây còn có một bản phụ Tôi đã sao chép ra Ông lấy về mà xem Nội dung bên trong tuyệt đối sẽ khiến ông hài lòng Ngày mai, đúng giờ này Tôi muốn lấy được tin tức Phong Khải chặt hủy bỏ đơn kiện khi nào Nếu như không được Ông đừng có trách tôi không nề mặt Hồng Thiên Phương từ trong túi móc ra một cái CD nhỏ, sau đó ném lên mặt đất, xoay người rời đi. Sau khi đi được mấy bước, dừng lại cảnh cáo nói Bây giờ chúng ta đều đã trở mặt với nhau, cho nên bắt đầu từ hôm nay, ông tốt nhất đừng có dơ móng vuốt với tập đoàn Hồng Thị. cũng đừng có vọng tường giết tôi diệt Hồng cho xong chuyện, tôi đã chuẩn bị trước rồi. Nếu như tôi mất tích hoặc chết không bình thường, ba ngày sau sẽ có người mang CD công bố ra bên ngoài. Phong Gia Vinh nhìn bóng lưng Hồng Thiên Phương rời đi Sau đó khom lưng nhặt CD lên Dẫn đến bộ trận lôi đình. Từ trước đến nay chưa được phát trên website truyệt.mukvn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 203 Có anh ở đây Sau một ngày tĩnh dưỡng Cơ thể của Tạ Thiên Ngương Đã khỏe hoàn toàn Hơn nữa tâm trạng cũng tốt cho nên hôm nay tự mình xuống bếp làm bữa chưa phong phú. Phong khải trạch nhìn một bàn thức ăn cảm thấy hơi buồn bực. Hoa nghi hỏi anh phát hiện sau khi từ bệnh viện trở về tâm trạng của em đặc biệt tốt. Có thể nói cho anh biết nguyên nhân không? Tâm trạng của em tốt vì anh không có quan hệ gì với Hồng Thi Na. Chỉ cần nghĩ đến điều này em liền vui vẻ. Món này là sở trường của em. Anh ăn thử coi. Còn có món này, món này mấy món này là đầu bếp làm. Em chỉ phụ giúp Nhưng mà xem ra chồng rất là ngon đó. Tạ thiên mừng không ngừng Gắp thức ăn vào chén cho phong khải Trạch. Chén của anh sắp biến thành Một cái ngọn núi nhỏ rồi Nhìn ngọn núi nhỏ trước mắt Anh dịu dàng cười một tiếng Cưng chiều lắc đầu một cái Sau đó cầm nũa lên bắt đầu ăn Vừa ăn vừa nói Nếu như anh nói cho em biết Hồng Thi Na sắp ngủ tù Có phải em sẽ càng vui hơn không Tự nhiên hôm nay anh ngồi hướng đến sở cảnh sát Lại không cẩn thận tố cáo chuyện của Hồng Thi Na Sợ rằng bây giờ cô ấy đang bị cảnh sát bắt rồi Không phải là không cẩn thận Mà là chính anh cố ý báo cảnh sát Anh biết Hồng Thiên Phương sẽ không trơ mắt nhìn Hồng Thi Na ngủ tù Như vậy sẽ đạt được lợi ích lớn hơn Tiếp theo sẽ mời hết những thứ họ có ra Để đền bù thương tổn cho người phụ nữ của anh Về phần có thể đào được cái gì Thì để sau hãy tính À Cô hơi kinh ngạc Sau đó lắc đầu một cái Không tin Hồng Thina có tập đoàn Hồng Thị chống lưng Anh muốn cô ấy ngồi tù Chỉ sợ có chút khó khăn Có lẽ cô ấy chỉ cần tung ra ít tiền Là có thể giải quyết được chuyện này thôi Em cảm thấy tập đoàn Hồng Thị Có thể uy hiếp được anh sao Anh cười tà hỏi Cô nhìn nụ cười tà ác của anh Cô đã hiểu Nhưng lại không nhịn được nói thẳng À, em biết rồi Bất kể Hồng Tina có ngồi tù hay không Em cũng vui vẻ Đối với em mà nói cô ấy có kết quả thảm như ngày hôm nay Hiện tại ai cũng biết cô ấy đã ngủ với thiếu hoa Nếu như cô ấy tiên trì muốn gà cho anh Chỉ sợ rằng lời ra tiếng vào có thể dìm chết cô ấy Hiện tại cuối cùng em đã biết lời đồn đã có uy lực như thế nào rồi Nó còn có thể làm cho một người đang đứng ở trên cao Biến thành trắng tay Còn như anh có quyền có thế Nếu như ở trong mắt người khác anh không đáng giá thì mình trở thành không có tiền. Trước kia tất cả mọi người đều cho rằng Hồng Thina là một công chúa thuần khiết dịu dàng, nhưng hiện tại cô ấy đã trở thành cái gai trong mắt mọi người. Thậm chí còn có nhiều người hoài nghi cô ấy qua lại với rất nhiều đàn ông. Nói lại, khắp nơi đều là những lời rất khó nghe. Không cần nói đến người phụ nữ kia từ đó, bằng không anh sẽ ăn không ngon được. Anh dùng tay vuốt mặt cô, Sau đó ăn cơm Không muốn vì hồng thi nà mà ảnh hưởng đến khẩu vị của mình Được chúng ta ăn cơm đi Cô cười cười Đang chuẩn bị Cầm chén trên bàn lên anh ngờ thím chu lại đi vào Có chút hoảng hốt gấp gáp nói Ông chủ, bà chủ Phong tiên sinh tới Hơn nữa Lời còn chưa nói hết con người liền nói tiếp cho bà Hơn nữa là đã đi vào Phòng Gia Vinh mang theo đường phi và mười mấy vệ sĩ, nói là đi theo bảo vệ cho dễ nghe, nói khó nghe một chút là dùng để trực tiếp xông vào nhà người ta. Vừa đi vào đã thấy phòng ốc chán lệ, thậm chí còn tốt hơn so với chỗ ông. Trong lòng có chút buồn đực, không nhịn được giễu cợt mấy câu. Nhắc còn, không tệ lắm, hay gì không chịu về nhà ở, thì ra là đã tìm được nhà tốt như vậy. Là ai cho anh tiền để mua ngôi nhà này? Tạ Thiên Ngương bỏ đũa xuống, trong lòng rất hồi hộp, muốn đứng lên chào đón những vị khách không mời mà đến này. Nhưng vừa mới bỏ đũa xuống, liền bị người khác kéo lại, không đứng nổi. Phòng Hải Trạch biết Tạ Thiên Nương muốn đứng lên, vì vậy ấn nhẹ bả vai của cô, ý bảo cô không cần đứng lên, mình cũng ngồi bất động. Lấy hành động tỏ rõ những người này không cần chiêu đãi Vì vậy tiếp tục ăn cơm của mình Khiêu khích đáp lại Tóm lại là không phải là tiền của ông Hôm nay cả Phong tiên sinh cũng tự tiện xông vào nhà của người khác Còn mang theo nhiều người tay cầm vũ khí như thế này Chẳng lẽ lại đến đả thương người sao Ông đã thấy kết quả của Hồng thi na rồi đó Chẳng lẽ lại muốn dẫm vào vết xe đổ của cô ta Trong lòng Phong Gia Vinh rất tức giận Nghĩ kĩ mới nói Khải trạch Bà hôm nay đến tìm con Là có chuyện muốn thương lượng với con Ông muốn tôi dừng kiện Hồng Tina có đúng không? Con rất thông minh Khó trách Hồng Tina đối phó không lại với con Nếu như con sử dụng phần thông minh này vào những việc quan trọng Chắc chắn sẽ đánh bại được rất nhiều người Nghe giọng điều này của ông thì giống như ông đang thất vọng Vì kế hoạch của Hồng Tina đã thất bại có đúng không? ngoại trừ phòng gia vinh gia không thể tìm ra được trên đời này còn có một người cha nào muốn con mình lại sụp bẫy người khác đến như vậy vì có người cha như thế anh càng cảm thấy hổ thẹn cho chính mình khải trạch hôm nay cha đến đây là muốn nói chuyện đàng hoàng với con chứ không muốn đến đây để tranh cãi dù sao chúng ta cũng là cha con không phải kẻ thù chuyện gì thì cũng có thể bàn bạc mà Cho dù Phong Gia Vinh không vừa ý với thái độ ngạo mạn của Phong Hải Trạch, nhưng vẫn không dám nổi nóng. Cho dù có giận đến mấy, ông cũng không thể để lộ ra. Mỗi lần đều vì không chịu nổi thái độ ngạo mạn của đứa con trai này nên ông mới nổi trận lôi đình. Hôm nay ông đến đây với thái độ rất hòa nhã, nhưng mà kết quả vẫn như cũ. Phong Hải Trạch khinh thường cười âm hiểm. Ông tự ý xông vào đây, Con kêu nói là nói chuyện tử tế nào Mà kệ ông nói cái gì Tôi cũng sẽ không đồng ý Ông đi đi Cha là cha của con Tới nhà con của mình mà cũng coi là Xâm nhập gia cư bất hợp pháp sao Khải trạch Những năm gần đây cha đối xử với con như thế nào Trong lòng con phải hiểu rõ nhất chứ Những gì cha làm đều là muốn tốt cho con Chẳng lẽ con không thể thông cảm cho tấm lòng của người cha hay sao Đừng có nói dễ nghe như vậy Sự thật như thế nào trong lòng ông cũng hiểu rõ nhất Mục đích duy nhất của ông Muốn tôi cưới Hồng Thị Na Chỉ vì là lòng tham không đáy của ông mà thôi Ông ham muốn địa vị và tiền bạc như thế nào Trong lòng tôi cũng đã quá hiểu rõ Cho nên ông đừng có mong lấy tôi ra Làm bia đỡ đạn cho cái lòng tham của ông Mỗi lần tôi nghe thấy đều thật ghê tở Lần này phong Gia Vinh đã thật sự nổi giận Không còn cách nào khác để giữ được bình tĩnh Liền ra lệnh Con này cho kia đây Cha nói không cho con đi kiện Hồng Thi na, Chính là không Phong Hải Trạch không thèm để ý Côn sĩ chẳng hề xem trọng lời nói của Phong Gia Vinh Ông muốn nói gì hay làm gì thì kệ ông Tôi làm gì thì mặc tôi Giữa hai chúng ta không có liên quan gì đến nhau hết Cha không cho phép con kiện cô ấy Nếu như tôi nhất định kiện cô ta thì sao Vậy thì con sẽ không còn là Không còn là con của ông nữa chứ gì Có đúng không? Câu này ông nói rất nhiều lần rồi Có thể đổi sang câu mới hơn có được không? Rốt cuộc thì con muốn như thế nào thì mới không tiện hồng thi nạn Phong Gia Vinh đã không còn cách Tất cả thủ đoạn đều đã được sử dụng hết Còn những thủ đoạn khác lại không thể dùng ở trên người con trai của mình Nên chỉ đành thỏa hiệp Nếu như nó không phải là con trai của ông Ông tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp Phong Gia Vinh có lúc từng nghĩ ông là cha tôi, hay là cha của Hồng Thina đây. Dường như ông thương Hồng Thina còn hơn là thương tôi nữa. Cô ta bày kế lại còn uy hiếp con trai của ông, phơi ma ông chẳng những không giúp con trai của mình lấy lại công bằng, lại còn ép ngừa con trai của mình đừng kiện cho cô ta. Trên đời này có có người cha nào như ông nữa không? Nếu như Hồng Thina không phải là con gái của ông, vậy thì chỉ có một lời giải đáp, đó là trong lòng của ông chỉ có quyền thế và tiền bạc, căn bản là không có tình thân. Một người cha không xem tôi là con, vậy tôi cần gì mà phải đối xử ông như cha của tôi chứ? Cho tới bây giờ, anh cũng không thừa nhận Phong Gia Vinh là cha mình. Trước kia, bây giờ và cả tương lai cũng vậy. Bởi vì trong trái tim của ông ta, chỉ chứa được quyền thế và địa vị mà thôi. Con lại đang nói linh tinh cái gì vậy? Cha không muốn con thiện Hồng Thi Nà. Tất nhiên là có lý do riêng của bà. Giáng vẻ của Phong Gia Vinh vẫn cao cao tại thượng như cũ Mặc dù trong lòng có hơi phiền não Nhưng lại không muốn bộc lộ ra ngoài Phong Khải Trạch càng khinh thường ông hơn Trực tiếp hạ lệnh đuổi khách Tốt, Phong tiên sinh Nếu như ông đã nói xong rồi thì xin mời đi chậm Bằng không tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát Kiện ông xâm nhập gia cư bất hợp pháp Hôm nay nếu như con không chịu đồng ý với bà Đừng có trách ba phải dùng đến biện pháp mạnh từ lúc bước vào ba đã quan sát kỹ so với số người ba đem đến đây cũng đủ đối phó với người của con rồi nếu như không muốn người phụ nữ của mình bị quyền cướp không mắc đả thương thì hãy mau gọi điện thoại đến sở cảnh sát rút đơn triệu đình hạ thiên ngưng nghe nói như vậy làm cô càng lo lắng nhiều hơn bị dọa sợ đến nỗi mặt trắng bệch ngẩng đầu lên không thể tin cái người được gọi là cha này cô chưa từng gặp qua người cha nào Lại đối xử với con mình như vậy Cuối cùng hôm nay có thể mở rộng tầm mắt rồi Đối với lời cảnh cáo này Phong Khải Trạch cũng không có để ý nhiều Ngồi chấn tĩnh như cũ Trên mặt không có chút lo lắng Liên mỉm cười tiếp tục ăn cơm Ông Phong Ông thật sự vì Hồng Thi na Mà muốn trở mặt với tôi hay sao Phong Gia Vinh khẽ than thở Bất đắc dĩ nói Bà có nỗi khổ riêng Chứ không có muốn làm như vậy Vì đã hết cách nên đành phải làm như thế này thôi. Chỉ cần con rút đồn kiện, bà lập tức sẽ mang người rời đi, không đọc đến một cọng tóc của ai cả. Nói cách khác, nếu như tôi không rút đồn kiện, ông sẽ đánh chết tôi có phải không? Bà sẽ không đánh chết còn, nhưng chỉ sợ người phụ nữ của con phải trả giá rất đắt. Phong Gia Vinh liếc nhìn tạm thiên ngưng, gương mặt hung ác, có thể thấy lời nói của ông không phải là trò đùa. Tà thiên ngưng tiếp xúc với ánh mắt kia, bị dọa sợ khiến cả người run rẩy. Mười ngón tay đang chặt vào nhau, lòng bàn tay đều bóp một hôi lạnh. Phong khải trạch biết cô sợ, vì vậy nắm lấy tay của cô, dịu dàng an ủi. Đừng sợ, coi anh ở đây, sẽ không ai dám làm hại đến em đâu. Em... Đừng lo, coi anh ở đây rồi. Dạ... Cô tin khỉ nhỏ nhất định có thể giải quyết được chuyện này. Nhất định có thể Tự tin của Phong Hải Trạch khiến Phong Gia Vinh có chút hoảng sợ Nhưng lại không muốn thỏa hiệp Liên tục cảnh cáo anh Hải Trạch, ba hỏi con lần cuối cùng Rốt cuộc con có giúp đơn kiện hay không? Không giúp Phong Hải Trạch kiên quyết trả lời Không thay đổi ý định Con muốn ép ta động thủ có đúng không? Không phải là tôi ép ông Mà ông chỉ vì lợi ích của bản thân mình Nên mới đến đây gây sự với tôi Phong Gia Bình, tôi nói cho ông biết, nếu như hôm nay ông thật sự động thủ, vậy tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết, tôi không còn là con của ông nữa. Từ nay trở đi sẽ không còn dính dáng gì đến Phong thị đế quốc nữa. Còn đang uy hiếp ta sao? Không phải là đang uy hiếp ông, mà là nói cho ông biết hậu quả nếu như ông động thủ. Nếu như ông cứ muốn bảo vệ hồng Kina mà bỏ mặc từng nghĩa cha con của chúng ta, tôi cũng đành phải làm như vậy thôi. Không! nhưng thật ta hay ta căng thẳng, giống như một địa ngục không bốc cháy mãnh liệt, chỉ còn chút nữa là sẽ bùng nổ dữ dội. Minh Phi vẫn im lặng, không hi vọng, chỉ vì tranh cãi mà cha con họ biến thành như vậy, liền ra khuyên giải. "Phòng tiên sinh, chỉ bằng chuyện này cứ từ từ hãy nói, không chừng còn có cách khác để giải quyết, dù sao cũng là cha con, nếu như cứ tranh cãi tiếp, e là không còn tình nghĩa cha con luôn đó." "Không được." Hôm nay nó nhất định phải rút đơn kiện Phòng Gia Vinh vừa nghĩ đến Hồng Thiên Phương Chỉ cho ông một ngày Thì lập tức bác bỏ đề nghị của Đường Phi Nếu như có thể trì hoãn Ông dĩ nhiên muốn trì hoãn Và bây giờ thì không còn thời gian Đường Phi không còn biện pháp Dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Phong Khải Trạch Lắc đầu một cái Ý bảo mình không thể giúp sức Phong Khải Trạch không để ý đến anh ta. Thả đôi đũa trong tay xuống Hai tay khoanh trước ngực Dựa vào ghế Tư thế còn uy phong hơn cả phòng Gia Vinh Tự như một bá chủ nắm trong tay mọi thứ Uy nghiêm nói Ông muốn tôi giúp đơn kiện Là chuyện không thể nào Hồng Thina khiến người phụ nữ của tôi Chịu nhiều cực khổ Không làm cho cô ta nến bủ mùi, mùi vị đau khổ Tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định phòng Gia Vinh suy nghĩ một chút liền cam kết nếu như con giúp đơn kiện 10% cổ phần của tập đoàn Hồng Thị sẽ là của con tôi không có hứng thú với cái này vậy thì con muốn thế nào 10% cổ phần tập đoàn Hồng Thị cộng thêm 10% cổ phần của Phong Thị Đế Quốc đừng có mơ mộng đến chuyện làm đám cưới với Hồng Dạ hơn nữa ông cũng phải đồng ý để tôi cưới Tạ Thiên Nhung mà dù ông có đồng ý hay là không cũng không còn quan trọng tôi nhất định sẽ lấy cô ấy còn đừng có mà mơ, mơ tưởng Phòng giao tình không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Vậy thì không cần thương lượng. Ông không đồng ý điều kiện của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không rút đơn kiện. Nếu như ông nghĩ lấy thủ đoạn để buộc tôi thỏa hiệp. Như vậy, ông nên suy nghĩ chặt kỹ. Trên đỉnh đầu của ông có một camera. Phòng quan sát không ở chỗ này mà ở chỗ khác. Với phần đang ở đâu, tôi cũng không nói cho ông biết. Chỉ cần ông có can đảm độc thủ, tất cả những gì ông làm sẽ được phát lên trực tiếp toàn bộ. Mặc dù thực lực của tập đoàn phong thị rất mạnh Nhưng chuyện như vậy đưa ra ánh sáng chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đâu À Tạ Thư Ngưng nghe đến những lời này rất kinh ngạc Lập tức ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà Tìm kiếm camera Nhưng nhìn nửa ngày cũng không thấy Camera ở chỗ nào Vậy mà cô lại không biết ở trong phòng khách có lắp đặt camera Nếu như ngay cả em cũng biết ảnh lắp camera đâu ấy thì chẳng phải bọn họ cũng biết hay sao. Phòng Hải Trạch tỏ ra bí ẩn. Cũng bởi vì bí ẩn mới khiến phòng Sa Vinh cảm thấy sợ, không dám có hành động sảng bật. Lúc này rất tức giận, hận không thể hung hăng giáo huấn những người đối nghịch với mình. Chỉ có thể muốn, nhưng hiện tại không thể miễn cưỡng, nếu như toàn bộ bị truyền hình trực tiếp, chỉ sợ sẽ có người lớn hơn đến nhiều cha ông. Đường Si biết tính nghiêm trọng của chuyện này, Cũng biết vì lúc này Phong Gia Vinh khó xử Suy nghĩ một chút Tuy vậy lại khuyên ông lần nữa Cho ông một bậc thang để bước xuống Phong tiên sinh Chuyển 10% cổ phần của Phong Thị Đế Quốc cho Thiếu Gia Thật ra thì cũng không sao Cậu ấy là người thừa kế Phong Thị Đế Quốc Sớm hay muộn gì thì Phong Thị Đế Quốc cũng là cậu ấy Cho cậu ấy trước cũng không có chuyện gì Về chuyện Thiếu Gia muốn kết hôn với tạ Tiểu Thư Thật ra thì đây đã là sự thật Căn bản không thể thay đổi được, sao ngài không tác thành? Tác thành cho bọn họ, đối với ngài và họ đều có điều tốt. Về chuyện của Hồng Tiểu Thư bên kia có thể nghĩ biện pháp khác có đúng hay không? Nghe Đường Phi nói cũng có lý, Phòng Gia Vinh hình như suy nghĩ cái gì đó nhìn anh. Do dự một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý. Được, cha đồng ý với con, chuyển nhượng 10% cổ phần của tập đoàn Hồng Thị cho con. Còn có 10% của phong thị đế quốc, cuối cùng là đồng ý hôn sự của các con. Nhưng cha có điều kiện. Hôm nay không thể làm gì khác hơn là tạm thời đồng ý trước đã. Chỉ cần xử lý xong hồng tiên phương, về sau chuyện này có thể nghĩ biện pháp khác Ông cảm thấy ông có quyền ra điều kiện sao? Phong hải chạy cười âm hiểm nói, suy nghĩ một chút, không để ý, nói. Nói đi, điều kiện gì? Nếu như ông không thể chấp nhận lời nói, tôi không thể chấp nhận lời nói của ông Cũng không thể đồng ý với ông Sau khi các con kết hôn cha không cho người phụ nữ này bước chân nửa bước vào cửa phong giả Cha đồng ý cho các con kết hôn cũng không có nghĩa là ta đã chấp nhận cô ta làm con dâu của phong giả Nghe thấy vậy, tạ thanh ngưng im lặng, đột nhiên cảm thấy mình là một người bị ghét bỏ Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần khỉ nhỏ không chê cô là được Nghe Phong Gia Vinh yêu cầu như vậy Phong Hải Trạch không nhịn được cười to Còn cười cái gì? Phong Gia Vinh nghiêm túc hỏi Tôi cười ông tự trở đúng Ông không muốn bà xã của tôi bước vào cửa nhà ông Còn tôi lại không muốn cửa nhà ông làm bẩn chân bà xã của tôi đó. Tốt, điều kiện này thì tôi đồng ý với ông Khi về nhớ chuyển nhượng 10% cổ phần của tập đoàn Hồng Thị và Phong Thị Đế Quốc vào tên tôi đám cưới của tôi với Tạ thiên Nương sẽ rất nhanh được tiến hành. Xem thái độ của ông thì chỉ sợ không tình nguyện tham gia đám cưới của chúng tôi. Tốt lắm, tôi cũng sẽ không mời ông. Con! Phong Khải Trạch, con không nên quá trung lạo. Phong Gia Bình tức đến tối sầm mặt lại, nhưng ông không có biện pháp. Tại sao ông có cảm giác mình từ từ đã bị đứa con trai này khống chế nhỉ? Hơn nữa không còn con đường để phản kháng. Tôi không phải vách lỗi mà chỉ đang nói sự thật. Thay vì ở chỗ này nói nhảm chẳng bằng trở về chuyển nhượng cổ phần sang tên tôi. Tôi muốn thấy kết quả trước mới có thể rút đơn kiện. Hiện tại, cha thật sự hối hận vì ban đầu đón con trở về. Chẳng tha để cho con cùng với mẹ con tiếp tục trải qua cuộc sống không có ngày no ấm. Tôi và mẹ tôi sống những ngày không có no ấm. Đông sỏ gây nên không phải là ông sợ. Nếu như ông không ép mẹ tôi đến đường cùng, thì chúng tôi đâu có những ngày tháng khó khăn như vậy. Phong Gia Vinh đứng bước chọc vào giới hạn cuối cùng của tôi. Nếu không, ông sẽ phải trả cái giá rất đắt. Phong Hải Trạch vừa nghe đến chuyện năm xưa thì lập tức nổi giận, Trong mắt tất cả đều là hận. Phong Gia Vinh đột nhiên có chút sợ hãi với nỗi oán hận của Phong Hải Trạch. Không hề nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Đáy lòng đường phi tràn đầy hoài nghi, Nhi mọi thứ xung quanh, trong lòng càng hoài nghi hơn, nhưng cuối cùng vẫn rời đi. Thiếu gia rời khỏi phong thị đế quốc, không thể có bản lĩnh có được ngôi nhà tốt như vậy, trừ phi cậu ấy có chuyện gì đó mà mọi người không biết. Cậu ấy phách lối và khí thế, căn bản không phải ai cũng có được. Rốt cuộc, cậu ấy là người như thế nào? Hoặc là có thể hoài nghi là ai chống lưng cho cậu ấy? VN.com Người đọc Thảo Lê Chương số 204 Có thể chạm tới Sau khi Phong Gia Vân mang theo người của mình đi Tạ Thánh Lương vẫn còn đam hoảng sợ Chưa lấy lại tinh thần Vương nghĩ tới ông ta đã đồng ý cho mình và khỉ nhỏ kết hôn Trong lòng liền vô cùng cao hứng Mặc dù cuộc hôn nhân này là bởi vì giao dịch mới có thể đạt được Nhưng cô vẫn vui mừng như cũ Mặc kệ nói thế nào thì giờ cô có thể quang minh chính đại kết hôn với khỉ nhỏ Thật tốt quá Cái gì thật tốt quá phòng khả trạch không có nhiều phản ứng lắm Vẫn trầm ổn như thường ngày Hình như đối với chuyện này cũng không có cảm xúc gì quá lớn Khi nhỏ, ba anh đồng ý để cho chúng ta kết hôn Anh không cảm thấy thật tốt quá sao Tạ thì ngưng cười đến càng thêm vui vẻ Chỉ cần Vương nghĩ tới có thể mặc áo cưới thuần khiết xinh đẹp, bước vào lễ đường, gả cho người đàn ông mình yêu, trong lòng cô liền tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc. Ông ta có đồng ý hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ông ta không đồng ý thì anh vẫn kết hôn với em. Ý kiến của ông ta căn bản là không quan trọng. Mối tư duy chỉ là thuận miệng một chút nói thôi. Thiền Lương, sau khi kết hôn, em muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu? Anh kéo cô lại, Để cô ngồi trên đùi mình Bây giờ chúng ta còn chưa có định ngày cưới Anh đã muốn đi hưởng tuần trăng mật sao Cô ngượng ngùng nói Trong lòng lại có chút vui vẻ Trăng mật đối với cô Từng là một hy vọng xa vời Nhưng mà hiện tại đã ở rất gần Có thể chạm tay tới rồi Ngày cưới thì rất đơn giản tùy tiện xem hoàng lịch Chọn ngày tốt gần nhất là được rồi Khi nhỏ Anh nói Hồng thim Na sẽ dễ dàng dừng tay sọc Em cảm thấy cô ta sẽ không phải nhận thua ngay như vậy đâu Lần này anh đồng ý không truy cứu nữa Cô ta cũng không phải ngồi tù Không ngồi tù lại sẽ có cơ hội làm ra những chuyện hại người Ngồi nhớ cô ta đến phá hủy hôn lễ của chúng ta Vậy thì làm thế nào bây giờ? Em không hy vọng hôn lễ của chúng ta thất bại đâu Khuôn mặt của cô thoáng hiện lên chút lo lắng Nhưng lại bị anh xem thường Dù anh có tiếp tục truy cứu tới cùng Hồng Thiên Phương cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để cứu con gái. Đến lúc đó chuyện sẽ càng thêm hỏng bét. Chỉ sợ anh ngay cả 10% cổ phần cũng lấy không lấy được. Chỉ là em yên tâm trải qua chuyện này. Hồng Thiên Phương tuyệt đối sẽ phòng bị tốt, không để cho Hồng Tina náo loạn nữa. Người phụ nữ gây tưởng ấy chẳng dám mà cũng không có cơ hội đối phó với chúng ta. Em cứ yên tâm 100% đi. Được, em tin tưởng anh ai nào mỗi lần anh đều tính toán mọi chuyện chính xác hết cả trừ trong xã hội mù toà này đây gọi là cơ chí hiện tại hồng thi làm ra như vậy không bằng chúng ta liên kết hôn luôn để cho cô ta hoàn toàn chết tâm đừng mơ mộng ảo tưởng giữa ban ngày nữa em nói có được hay không ai nói thế nào thì như thế ấy đi em điều nghe anh hết cù cuối đầu xấu cù nhưng không ai biết Cô bây giờ không muốn chờ đợi nữa Muốn làm cô dâu của anh ngay ơ, hôm nay lại biến thành con kiều nhỏ à Cái gì cũng nghe anh Anh đùa giỡn trêu cô Thật ra thì rất rõ ràng trong lòng cô đang suy nghĩ gì Cô muốn gà, anh cũng muốn cưới Chuyện thế là đã được giải quyết tốt rồi Cái gì mà con kiều nhỏ Em chính là cột mẹ Tầm thân sau khi kết hôn em liền ăn anh Cô cũng đùa giỡn cùng anh Quan hệ của hai người ấm dần lên Đã bắt đầu có tư vị vợ chồng Ăn, ăn hết mình Ăn An anh không chừa mảnh xương vụn Cũng không thành vấn đề Anh liền đưa cô đến miệng của cô Ý muốn mời cô ăn Cô lấy tay đẩy anh ra Thư lại nụ cười, nghiêm chỉnh nói Đừng có làm rộn nữa Vẫn là suy nghĩ một chút Làm thế nào chuẩn bị hôn lễ đây Hôn lễ cần phải có người lớn chủ trì mới được Em bên này có thể gọi chú nhưng người bên anh Mời ai tới đây? ba anh chỉ sợ là sẽ không tới đâu. Ông ta dù có lòng, anh cũng không muốn cho tới đấy. Chuyện này cứ giao cho đối phương Dung làm đi. Anh thấy bà ấy rất thích làm mấy chuyện này. Những năm gần đây, đối phương Dung đối với anh như thế nào, trong lòng anh rất rõ ràng. Lại nói bà cũng là một người đáng thương, một người phụ nữ cho tới bây giờ không được yêu thương, lại mất đi khả năng làm mẹ. Một người phụ nữ cô độc đáng thương. Đúng vậy có thể đi tìm bác gái khi nhỏ bác gái thật ra là rất tốt với anh dù không phải là mẹ ruột của anh nhưng mà em cảm thấy được bà đã xem toàn bộ tình thương của người mẹ dồn hết vào anh chúng ta không phải là nên hiếu kính với bà thật tốt sao em là người thực tế ai tốt với em em nên tốt lại với họ với anh cũng vậy ai yêu thương anh em cũng sẽ tốt với người đó khi anh bị đóng băng tài khoản cũng là bác gái giấu bà anh đưa tiền cho anh Chỉ điểm này thôi cũng đủ thấy bà rất thương anh rồi Nghĩ đến đối phương Dung Cô chợt nghĩ đến mẹ mình Là khi cô còn nhỏ Đã hết mực yêu thương cô Chứ không phải là bà lúc bà phản bội Lại ba chạy theo người đàn ông có tiền khác Chỉ tiếc Mẹ trước kia đã không còn Dù cô có nhớ lại cũng vội Em yên tâm đi Nếu như anh thật không coi đối phương Dung là người quan trọng Đã sớm đối phó với bà ấy như đối với bà anh rồi Nhưng bà ấy cũng không phải là người đơn giản đâu sau lưng bà ấy cũng có lai like lịch đó Anh muốn cho em một hôn lễ hoành tráng Để em trở thành cô dâu đẹp nhất Hạnh phúc nhất thế giới này Không cần khoa trương như vậy Em chỉ muốn một hôn lễ bình thường như những người khác thôi Em nói thật đó Quá khoa trương Ngược lại sẽ làm em thấy lúng túng Cô trời sinh từ trước đến giờ Không thích khoa trương Cái gì hoành tráng Lòng trọng quá Thực sự cũng không hàm thích anh là cứ bước hoài như vậy anh muốn nói cho cả thế giới biết Tạ Thiên Nhung em chính là vợ của Phong Hải Trạch này anh một tay ôm lấy hông cô khi chặt cô vào ngực mình hướng cái miệng nhỏ hung hăng hôn một cái Tạ Thiên Nhung bất đắc dĩ mà lắc đầu cũng không biết nói thêm gì nữa trong lòng cũng rất chờ mong hôn lễ của chính mình người đầu tiên vốn là hôn phu của cô trước hôn lễ lại bị người ta đoạt mất lần thứ hai tuy không phải là hôn phu Nhưng lại là người cô yêu Cũng bị người khác cướp mất Lần này cô quyết không để ai cướp người đàn ông của mình nữa Ai cũng không được Sau khi hôn xong Phong Khải Trạch cầm lấy điện thoại trên bàn Gọi cho đối phương Dung Nói với bà về chuyện hôn lễ Đối phương Dung vừa đi dạo phố về Mới vào tới phòng khách liền nhận được điện thoại Không nói hai lời Lập tức đồng ý ngay Còn rất hưng phấn Khải Trạch còn yên tâm Dì quyết định sẽ tổ chức cho các con hôn lễ vừa đẹp vừa long trọng nhất. Bây giờ ta lập tức đi xem lại hoàng lịch, tìm ngày tốt kết hôn cho các con. Chờ ta! Phòng gia vư đang ngồi ở phòng khách, đang bực bội, lại nghe được chuyện đối phương Dung nói chuyện điện thoại, nhíu chặt hai hàng chân mày. Đợi bà cúp điện thoại xong, lập tức nghiêm giọng chất vấn. Là phải chặt điện thoại cho bà sao? Đúng thì thế nào? Đối phương Dung tức giận trả lời, không có chút sợ hãi nào. bà bây giờ đã không còn quan tâm đến đoạn hôn nhân này nữa, dù cho có phải rời khỏi phong gia, bà cũng chẳng sợ gì. nó muốn bà giúp nó tổ chức hôn lễ có đúng hay không? đúng thì thế nào? Bà phong gia vinh thấy thái độ của đối phương dùng như vậy, liền nổi trận lôi đình, đứng lên tức giận nói: đối phương dùng lá gan của bà căng lúc càng lớn rồi đấy, dám nói chuyện với tôi như thế hả? Không phải là lá gan của tôi càng ngày càng lớn Mà là tôi không quan tâm đến ông nữa Cái gì cũng không để ý nữa rồi Bởi vì không còn quan tâm nên cũng chẳng cần sợ nữa Phong gia vinh Ông tự hỏi lại lòng ông đi Kết hôn mấy chục năm rồi Ông có từng thực sự coi tôi là vợ ông sao Ông không có Ban đầu ông lấy tôi cũng là vì muốn thâu tóm công ty của ba tôi Muốn mở rộng quy mô cùng sức mạnh của phong thị Đế quốc mà thôi Tâm tư của ông Tất cả đều đặt ở quyền bạc quyền lực cả, ông chưa bao giờ đặt tình cảm vào trong mắt hết. Kể cả lúc biết tôi không thể sinh con, ông căn bản cũng không muốn mời bác sĩ đến chữa trị cho tôi, ông là đi hãm hại mẹ con của Khả Trạch. Tại vì ông cũng chỉ muốn có sẵn, không hề nghĩ tới chính mình phải tự làm mới có được. Cho tới tận bây giờ, ông vẫn chính là như vậy. Tôi mệt rồi, nên tôi không muốn tiếp tục đợi nữa. Bao năm nay, tôi chưa từng được hưởng mùi vị của tình yêu nên không thể ngay cả tinh thân tôi cũng không có nữa. Hải Trạch muốn kết hôn với Thiên Mừng, tôi sẽ giúp chúng chuẩn bị. chuyện này ông không ngăn cản được đâu. Đối Phương Dung không muốn tiếp tục nói nhảm với Phong Gia Vinh nữa, nói xong liền đi lên lầu. Phong Gia Vinh càng thêm tức giận, không nhịn được hét lên: bạn giỏi thì giúp chúng nó chuẩn bị hôn lễ, nhưng mà đừng có mà lấy được của nào của tôi đi. Ông thật muốn xem bọn họ, không có tiền của ông thì làm sao tổ chức được hôn lễ?" Đối Phong Dung mới đi được một nửa cầu thang, dừng bước lại, lạnh lùng nói, "Ông yên tâm, tôi tuyệt đối không lấy của ông một phân tiền nào đâu, ông cứ giữ lại mà đem vào quan tài luôn đi." Nói xong, tiếp tục đi lên lầu, lòng càng thêm đau đớn, một kẻ trong mắt chỉ biết có tiền, thật sự không thể gửi gắm được điều gì. Phong Gia Vinh nói như vậy, mục đích cũng chỉ muốn ép đối phương dung đứng về phía ông nhưng không ngờ bà lại nói như vậy thật khiến ông tức chết mà tiền bạc quyền thế là tạm năng chỉ cần có tiền có quyền lực muốn cái gì cũng có thể đạt được hết có lẽ khi bọn họ thực sự bước tới đường cùng mới thấy hối hận rồi sẽ quay lại cầu xin ông. Vừa lúc đó Đường Phi đi vào cầm trong tay một phần tài liệu đưa lên phòng tiên sinh. Theo lệnh của ngài đã phong tỏa 10% cổ phần ở phong thị đế quốc của Thiếu Gia. Tôi cũng đã báo cho Hồng Thiên Phương phong tỏa 10% cổ phần của tập đoàn Hồng Thị của Thiếu Gia luôn rồi. Phong Gia Vinh không xem tài liệu, cũng chẳng muốn nhìn. Hít một hơi thật sâu, ngồi vào ghế salon, khẽ nói. Đường Phi, ta muốn gặp một mình tạ thiên ngưng lần nữa, cậu đi lo chuyện này đi Sắc mặt của đường Phi liền tái, đường Phi khó khăn nói. Phong Tiên Sinh chuyện này e là hơi khó. lúc đầu chúng ta đã từng đối phó với tạ tiểu thư. vừa rồi tạ tiểu thư lại bị hồng thi na bắt làm con tin. thiếu gia sẽ không dễ dàng để cho bất kỳ ai có cơ hội tới gần cô ấy đâu. ngài muốn gặp riêng cô ấy chỉ sợ có chút. đây là chuyện của cậu, không phải là của ta. ta chỉ cần kết quả, còn quá trình thì không quan trọng. mặc kệ cậu dùng biện pháp gì. đóm lại phải đưa một mình tạ thiên ngưng tới gặp ta. nếu mà làm không xong, cậu cũng đi luôn đi. Để... Ta không muốn người đồ vô dụng Đường Phi vô cùng bất đắc dĩ Trong lòng âm thầm thở dài Cho dù chuyện có khó hơn nữa Cũng vẫn phải nhắm mắt đồng ý Vâng Lại phải đối nghịch với thiếu gia Chỉ sợ lần này sẽ càng khiến thiếu gia hận hắn hơn nữa Hận thì hận Dù sao hắn cũng đã sớm chuẩn bị đối nghịch với thiếu gia rồi Không phải sao Giờ phút này Đột nhiên, hắn cảm thấy mọi thứ mình có thật mơ hồ. Chỉ cần Phong Gia Vinh nói một câu, cái gì hắn cũng chẳng còn nữa. Có lẽ hắn nên vì tương lai của mình mà suy nghĩ cho kỹ. Hết truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Chương số 205 Áo cưới đẹp nhất Hồng Thiên Phương bị ép buộc đành phải chuyển 10% cổ phần tập đoàn Hồng Thị sang tên Phong Khải Trạch. Hiện tại, ông chỉ còn nắm giữ lại 20% cổ phần. Nếu như Hắc Phong Liên Minh thật sự muốn hạ bệ ông thì vô cùng đơn giản, bởi vì ông đã không còn năng lực nào để phản kháng. Ông vốn cho rằng chính Phong Gia Vinh âm thầm cho người thu mua cổ phần của tập đoàn Hồng Thị. Giờ mới vỡ lẽ ra Hắc Phong Liên Minh ra tay. Vì vậy, ông vẫn không hiểu, học phòng liên minh đã có trong tay 60% cổ phần của tập đoàn Hồng Thị. Tại sao lại che dấu bản thân như vậy? Không ra mặt hạ bệ ông, mà lại chọn đứng đằng sau thao túng mọi việc. Bọn họ, rốt cuộc là có mục đích gì? Hai anh em Hồng Thưa trí và Hồng Thi Nà, ngồi đối diện với Hồng Thiên Phương. vẻ mặt buồn bã, trong lòng đều hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng không dám mở miệng nói ra lời nào phải chuyển nhượng vô điều kiện 10% cổ phần tập đoàn Hồng Thị cho phòng Khải Trạch, cho dù trong lòng không muốn nhưng cũng đã hết cách rồi, không thể không làm. Ba, thực sự xin lỗi, nhưng tại con không tốt, đem thêm phiền toái đến cho cha. Hồng Thị Na trong lòng đang tự trách, bởi chính mình là nguyên nhân làm cho tập đoàn Hồng Thị bị tổn thất lớn như vậy. 10% cổ phần cũng không phải là con số nhỏ, hiện nay Bọn họ chỉ còn giữ được 20% cố phần Không mày có chuyện gì Dù lại biến động nhỏ thôi Sợ là quyền lực ở trong tay họ sẽ mất luôn Hồng Thiên Phương nặng nề thở dài Trong lòng đầy lửa giận Cũng không nỡ làm mắng con gái vào lúc này Ngược lại còn an ủi, Còn đừng có xin lỗi nữa Là bà vô dụng mới để cho các con phải chịu uất ức như vậy Nếu bà có năng lực Sẽ không để cho Phong Khải Trạch hại những con trong hồn lễ như vậy Thì nào Phong Khải Trạch sẽ kết hôn với tạ Thiên ngưng Bà biết chồng làm con oán thật Nhưng đã tới nước này rồi Con cũng đừng đi trêu chọc bọn họ nữa Nếu lại có chuyện gì Cả nhà chúng ta cũng xong đời luôn Con biết chưa Ba, ba yên tâm Con nhất định sẽ không mang thêm phiền toái anh Như đến cho ba nữa đâu Đều là tại con không tốt Nếu như còn dùng đầu óc để suy nghĩ Thì sẽ không làm ra những việc như vậy Ba, ba cứ yên tâm Dù cho con có ngu ngốc Cũng sẽ không làm như thế nữa đâu Muốn đối phó với phòng khải trạch Không thể dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy nữa Mà phải có một kế hoạch hoàn hảo Phải chuẩn bị thật tốt thì mới được Còn đã nói như vậy Bà cũng yên tâm Thì nà, con định xử lý như thế nào với Ôn Thiếu Hoa Nếu như con muốn gà cho nó ta cũng sẽ cố gắng coi nó là con rể Còn nếu không, cũng không có gì đáng ngại cả Không thưa trí Vừa nghe đến tên Ôn Thiếu Hoa Lập tức gắt bỏ nói ba làm sao có thể chấp nhận gả Thina cho cái loại người thế chứ? Tập đoàn Ôn Thị được Ngân hàng Thiên Tường giúp sức 5 năm mà vẫn còn phá sản, người như thế thì có tài cán gì? Thina gả cho hắn nhất định cũng sẽ không có hạnh phúc. Hơn nữa Ôn Thiếu Hoa đã kết hôn một lần, sau một tháng thì đã là ly hôn. Loại người đối với hôn nhân như thế còn không đồng ý để cho Thina kết hôn với hắn. Chẳng qua là lên giường một lần thôi, chẳng phải có chuyện gì lớn. Hiện tại cũng không còn phải là xã hội phong kiến làm gì cần cách suy nghĩ cổ hủ như vậy? thật ra bà cũng không muốn Thì Na kết hôn với Ôn Thiếu Hoa, nó không đáng tin. Bản lãnh thì không nói làm gì, nhưng nhân phẩm lại vô cùng kém cỏi. Thi Na còn nghĩ sao? Hồng Thiên Phương rất tán thành ý kiến của con trai, nhưng ông muốn để cho Thi Na quyết định. Đùa gì như thế chứ? Con làm sao mà có thể kết hôn với loại người như Ôn Thiếu Hoa? Trên đời này ngoài Phong Hải Trạch ra cũng còn rất nhiều người ưu tú hơn Ôn Thiếu Hoa. Không kết hôn cái phòng hải trạch, còn cũng sẽ không lấy hắn tặng. Hồng thì nà chàn đầy chán ghét, thực cũng chẳng ưa gì ôn điếu hoa. Nói hay lắm, lúc trước ở khách sạn, ôn thiếu hoa gặp em uống phải thuốc kích thích. Nếu như hắn có chút lương tâm đã đưa em đến bệnh viện hoặc là báo với chúng ta, năm nay hắn lại nhân cơ hội chiếm hết tiện nghỉ. Thế là đã rõ, hắn chỉ muốn dựa vào em để nhanh được thăng tiến. Người như vậy thì cũng không nên lấy làm gì. Hồng Thừa Chí nghĩ tới hành động cầm thú của Ôn Thiếu Hoa, trong lòng lại tràn đầy lửa hận. Hồng Thiên Phương nhìn ra đầu mối, lập tức nhắc nhở bọn họ. Thừa Chí thì nào, mặc kệ các con bây giờ muốn làm cái gì, đều ở yên trong nhà cho bạc. Ngăn vạn lần đừng có ra ngoài gây phiền toái nữa. Chờ chuyện này qua đi rồi nói tiếp. Ba biết, các con không muốn trôi nổi chuyện này, ba cũng làm sao mà bỏ qua được. Tạm lại tạm thời đừng có hành động gì hết con nhiều thời gian, đời ổn định lại cục diện rồi mới tính đến chuyện trả thù có biết không? ba, con biết rồi. hồng thừa chí không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. hồng thi na do dự một chốc lát mới đồng ý. con biết rồi. xem ra lần này phong hải trạch thực sự sẽ kết hôn với tạ thiên ngưng. được, hôm nay cô sẽ để cho bọn họ kết hôn, nhưng một ngày nào đó sẽ khiến cho cuộc sống của bọn họ trở thành địa ngục người nhà hồng gia tất cả đều đè nén ý định kia tạm thời chọn không có hành động gì đợi mọi chuyện lắng dịu lại đã ngày cưới của tạ thiên muông và phong hải trạch đã được xác định là một tuần sau đối phương dung bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ tính dùng truyền thông để truyền tin đi khiến cho hôn lễ thật long trọng để tất cả mọi người đều được biết hết dĩ nhiên tạ minh san cũng nghe được tin này tức giận đến mức ở trong phòng đập phá đồ đạc chỉ còn vài ngày nữa là Tạ Thiên Ngưng sẽ kết hôn với Phong Khải Trạch rồi. Vậy mà cô cứ ở chỗ này, còn nghĩ cách làm sao đoạt lấy Phong Khải Trạch được nữa cơ chứ. mấy ngày qua cô luôn đến vườn hoa đợi từ sáng tới tối vẫn không gặp được Phong Khải Trạch, hồ cực mấy ngày lại chẳng mất tích sự gì. nhưng ngan vạn lần không ngờ hôm nay không đến lại được tin anh muốn cưới Tạ Thiên Ngưng, bà cô làm sao mà chịu nổi. Tạ Thiên Mương, cô sinh ra là để chứng minh với tôi sao? Ủa chết đi, trảo! Minh Minh Nhiên ở bên ngoài nghe được tiếng động lớn, nghĩ là đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vào nhà, thấy Tạ Minh San đang cầm ghế ngồi đập vào bàn trang điểm. Minh San, con cầm gì vào như vậy chứ? Chuyện của Tạ Thiên Mương và Phong Khải Trạch kết hôn đã là sự thực, không thể chối cãi được nữa rồi. Con cũng từng thử quyến rũ Phong Khải Trạch rồi nếu không giành được thì bỏ đi, có được không? Không phải là bà không tin con gái mình, mà bà đã có thể thấy rất rõ, Phong Khải Trạch thực sự yêu Tạ Thiên Nương, dù cách mấy cũng không đứt. Tại sao lại có thể như thế được chứ? Tạ Minh Sang con cũng không phải là người dễ chịu nhận thua như vậy, chưa tới giây phút cuối cùng, còn tuyệt đối sẽ không buông thả. Ông trời thật bất công, tại sao mọi thứ tốt đẹp đều dành hết cho Tạ Thiên Nương như vậy? Tại sao thế chứ? Cô ta so với bà cô già Tạ Thiên Ngương đó đẹp hơn trăm ngàn lần, ai có mắt cũng đều thích cô, đều sẽ chọn cô. Tại sao người đàn ông ưu tú như Phong Khải Trạch lại không chọn cô, mà lại đi chọn cái bà cô già đó chứ? Nhất định là bởi vì cô còn chưa cố gắng hết sức, nên cần phải cố gắng thêm nữa mới được. Ninh nghiêng nhìn, nhìn dáng vẻ của Tạ Minh San, đột nhiên cảm thấy con mình giống như một người điên, tuy tiền bạc và danh tiếng mà mất trí rồi. Điều là nữ của bà Bà đã sai Không nên từ nhỏ đã dạy con rằng tiền bạc là vạn năng. Bà thực sự đã sai lầm rồi Dù sao thì cũng đã sai rồi Bà con biết làm sao đây Mẹ Con biết phòng khải trạch và tạ thương ngừng ở đâu rồi Giờ con sẽ đi tìm bọn họ Đúng vậy Phải đi ngay bây giờ Con cần phải ăn mặc thật xứng đẹp mới được Tạ Minh xa như phát điên Như tung tủ quần áo Chọn bộ quần áo đẹp nhất mặc vào sau khi trang điểm thật xinh đẹp, cầm túi sách bước ra khỏi nhà. Ninh San, đừng đi! Ninh Nhiên kéo cô lại, không muốn để cô ta đi chút lấy nhục nhã. Ba có thể khẳng định, Phong Hải Trạch nhất định sẽ không chọn con gái của bà. Mẹ, mẹ đừng có kéo con, còn phải đi. Nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Mẹ yên tâm đi, còn nhất định sẽ mang con rể rùa vàng Phong Hải Trạch về cho mẹ. Ninh San. Con tỉnh táo lại một chút đi Phong Khải Trạch sẽ không chọn con đâu Người cậu ta yêu là Tạ Thiên Nguyên còn rõ chưa Mẹ, sao mẹ lại nói giúp cho Tạ Thiên Nguyên như vậy còn mặc kệ Bây giờ con muốn đi tìm Phong Khải Trạch Mẹ bỏ tay con ra đi Tạ mình san như một người điên Sắp mất đi lý trí Tâm tình vô cùng kích động Ninh nhiên giữ lại không được Đành phải chạy theo nhưng không đủ kịp Người đã lên taxi mất rồi Bà vội vàng ngăn một chiếc xe khác chạy theo sau Con gái của bà như sắp phát điên rồi Bà không thể không đi theo Tạ Minh san biết rõ mình không có bị điên Chỉ là cô không cam tâm chấp nhận thất bại Từ nhỏ đến giờ Chuyện gì cô cũng hơn tạ Thiên ngung, Ngay cả ôm thiếu hoa cũng có thể đoạt được Cô không tin mình không thể giành lấy phòng khải trạch Từ sáng sớm Phòng khải trạch đã đi làm Chỉ còn một mình tạ Thiên ngung ở nhà Càng mãi mê ngắm chiếc áo cưới vừa được người ta đưa tới Wow! Đây là áo cưới đẹp nhất mà mình từng thấy Thật là đẹp Mới chỉ cầm trên tay đã thấy rõ Đây là loại tơ lụa rất nhẹ Cảm giác mềm mại thật tuyệt Không biết mặc lên người còn tuyệt vời như thế nào nữa Cuối cùng thì cô cũng đã có áo cưới của riêng mình rồi Wow! Đây đúng là áo cưới đẹp nhất mà tôi từng thấy nha Tôi cũng thế. Nếu được mặc một, một lần Có chết đáng Thì thì thì nó vớt được gì đấy Đây là áo cưới của bà chủ Phải chính bà chủ mặc Bà chủ hay là bà mặc thử cho chúng tôi xem một chút đi Có được không Bà chủ mặc thử đi để cho chúng tôi xem một chút đi Mấy người giúp việc đều xuống lại Quanh áo cưới Ai cũng sững sờ Thích thú vì nó quá đẹp Nhưng đây chỉ là hy vọng xa vời Thiếm chủ là người nghiêm khắc thấy thế liền nhắc nhở họ các cô làm cái gì đó còn không mau đi làm việc đi tạ thiên mương biết thím chu luôn nghiêm túc như vậy cũng không để ý nhiều chỉ thần thiện nói thím chu không sao đâu bây giờ ông chủ không có nhà để mọi người lười biếng một chút cũng không sao tôi không mất lại đâu Làm người cũng đừng nên nghiêm túc quá không thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều vui vẻ các cô tới giúp tôi mặc áo cưới vào đi một mình tôi e là không xoay sở được mất mau đi Mấy người giúp việc cười hì hì một tiếng Liền theo tạ thiên mương lên lầu Không để ý tới thím chú nữa Từ sau chuyện của Hồng Thi Na Bọn họ hiểu rõ Cho dù ông chủ là người nghiêm túc Nhưng lại rất nghe lời bà chủ Mà bà chủ lại là người rất hiền hòa Ngay thương cũng không coi bọn họ như người làm Cho nên dần dần Bọn họ cũng chẳng có cái gì phải e sợ nữa Thím chú bất đắc dĩ lắc đầu Không nói gì nữa Bà chủ cũng đã nói như vậy rồi, bà còn có thể nói gì thêm nữa đây. Ngay lúc đó, ngoài cửa lớn, chuông cửa vang lên từng hồi. Thiếm chuông nghĩ một lát, dù gì cũng đang rảnh bèn đi ra ngoài xem ai tới. Nếu như là ông chủ sẽ không nhấn chuông, cho nên người ở ngoài chắc chắn không phải là ông chủ rồi. chấm Chuyện.mukpn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 206 Thị uy Tạ minh Sa đứng ở ngoài cổng lớn Nhìn tòa nhà cao cấp trước mặt Cảm giác ghen tị Càng dâng trào mãnh liệt Càng nhìn cô lại càng thêm tức giận Nhưng vì muốn vào được bên trong Đành phải cố nhị Giả ra dịu dàng xinh đẹp Đưa tay nhấn chuông Tưởng rằng sau khi Ôm thiếu hoa Tạ Thiên Ngừng sẽ rất thề thảm với hai bàn tay trắng. Nào ngờ, ảnh lại còn tốt hơn lúc trước. giờ còn chuẩn bị kết hôn với Phong Khải Trạch. mặt mũi cô còn để vào đâu đây? Lúc chưa kết hôn với Ôn Thiếu Hoa, bạn bè đã vô cùng hâm mộ, sùng bái cô, cảm giác hào quang tỏa ra quanh mình ấy, cô vĩnh viễn không muốn mất đi. Lúc này, một người bảo vệ nghe thấy tiếng chuông cửa, đi ra thấy một cô gái xa lạ, vì vậy nghiêm giọng hỏi. Thưa cô, cô muốn tìm ai? Tạ Minh Săn dịu dàng như nước, nhẹ giọng trả lời. Xin hỏi đây có phải là nhà của Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng không? Đúng, cô tìm ông bà chủ có việc gì không? Cô có hẹn trước không? Tôi là em họ của Tạ Thiên Ngưng, vậy thì có cần hẹn trước không? Không ngờ bây giờ giá trị con người của Tạ Thiên Ngưng lại cao như thế, đã ở trong nhà, vậy mà còn phải đặt hẹn trước mới được gặp quả là tự cao tự đại mà. Thưa cô, thành thật xin lỗi, tôi không biết cô là ai, nếu cô không hẹn trước, chúng tôi không dám trái lệnh của ông chủ để cô vào được, mời cô về chào. Lời nói của bảo vệ càng khiến lửa giận trong lòng tạm mình sàn bốc lên, cố gắng kiềm chế, lộ vẻ dịu dàng, điềm đạm như cũ, cầu khẩn anh ta, "Anh à, làm ơn báo hộ tôi một tiếng có được không?" "Cái này" Đang lúc người bảo vệ còn do dự Thím chú đi tới, dò hỏi Có chuyện gì thế? Ai ấn chuông vậy? Thím chú, có cô này nói là em họ của bà chủ Muốn gặp bà chủ Bảo vệ thuật lại mọi chuyện À Thím chú có chút hoài nghi Nhìn cô gái đứng ở ngoài cổng Cũng không lập tức mở cổng cho cô ta vào Mà suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói Chuyện này chúng ta không thể quyết định được Để tôi vào báo với bà chủ Xem bà ấy có muốn gặp không đã Được Tạ Minh Sam nhìn thím chu rời đi Cảm giác bà ta mắt chó nhìn người thấp Lừa giận bừng bừng Nhưng lại không thể lộ ra ngoài Cảm giác ta kìm hét này Thật khiến cho người ta khó chịu hơn cả chết nữa Vì chuyện lớn Dù tức giận một chút có là gì Chỉ cần cuộc thành công Tuyệt đối sẽ khiến cho bọn người này đẹp mặt Lúc này tạ Thiên Ngưng Còn đang vất vả mặc thử áo cưới quá nhiều thứ rắc rối khiến cô vừa thở hổn hển vừa thấy mực bộ. May mà còn có mấy người giúp việc giúp một tay, bằng không một mình cô thật không biết phải làm như thế nào nữa. Thiến Chu đi vào, cung kính nói: Bà chủ, bên ngoài có người nói là em họ của bà muốn được gặp bà chủ. Tạ Minh Sáng, Tạ Thiên Ngưng vừa nghe đến em họ, lập tức nghĩ ngay đến Tạ Minh San, trên mặt lộ ra chút tức giận. Tự như không muốn gặp người này Người giúp việc đang giúp cô mặc áo cưới Trông thấy mặt cô giận dữ liền hỏi Bà chủ sao bà lại tức giận như vậy Bộ bà không thích người em họ này sao Có thể nói cho chúng tôi biết là vì sao có được không Tôi cũng muốn biết bà chủ Nói cho chúng tôi biết đi được không Cô ta được tới cướp chồng tôi Các cô nói xem tôi có thích cô ta không Cô ta đã một lần đoạt mất vị hôn phu của tôi Giờ lại định quyến rũ trồng tương lai của tôi Nhất tất nhiên là tôi phải tức giận rồi Tạ thiên ngưng thật sự tức giận Nghĩ đến mục đích của ta Minh San tìm đến đây Trong lòng bùng lên lửa hận Thiếm chu tôi không muốn gọi người này Đuổi cô ta đi Dạ Thiếm chu không nói nhiều lời Lập tức đi làm ngay Lại bị một người giúp việc gọi lại Thiếm chu đợi một lát Tiểu mạc cô có chuyện gì Cô giúp việc tên là Tiểu Mạc cười thần bí nói: "Bà chủ, hôm nay ông chủ không có ở nhà, em họ của bà có tới cũng không làm được gì đâu. Ông chủ lại yêu bà như vậy, ngay cả Hồng Thi Na còn không giành được, nói gì tới những người khác. Đã vậy, tại sao bà không ra oai trước cô em họ này, để cho cô ta biết khó mà lui." "Ra oai thế nào?" "Thật ra thì cô cũng muốn ra oai với Tạ Minh San, cảnh cá của ta đừng có mơ tưởng dành khí nhỏ của cô." Một lát nữa, bà mặc áo cưới ra cặp cô ta Có bảo vệ ở trong đại sảnh Còn có cả chúng tôi nữa Cô ta có muốn làm gì cũng không được đâu Thím chung nghe những lời này Cảm thấy có thể được vẻ mặt hơi biến đổi Cũng tặc lưỡi nói Tôi thấy tiểu Mặc nói cũng đúng Cũng chỉ có một mình của em họ của bà Chúng ta lại đông như thế này Chẳng lẽ phải sợ cô ta sao Chỉ cần giao uy với cô ta Để cho cô ta biết bà không phải là người dễ chọc biết khó mà rút lui không còn đeo bám ông chủ như vậy thì có được không tạ thiên ngưng cũng muốn làm lắm nhưng lại cảm thấy sợ nên có hơi chút do dự sao lại không Có một loại người chuyên thích đi bắt nạt những người lương thiện càng nể mặt cô ta càng y thế lớn tới càng nhượng bộ lại càng được voi đầu tiên nhìn khuôn mặt của cô ta cũng xinh đẹp đấy lại là người không biết liêm sĩ là gì hạng người này không biết ơn nghĩa là gì đâu Thứ người này rất thích cướp đồ của người khác có Thấy ai hơn mình là không tan tâm Bà chủ à Lúc trước cô ta đã đoạt mất vị hôn phu của bà một lần Bây giờ lại còn làm như vậy nữa Chứng tỏ cô ta không muốn thấy bà chủ được sống hạnh phúc Thiếm chú tôi là người từng trải Đã gặp qua rất nhiều người nhiều việc Nên đối phó với loại người như thế Ngan vạn lần không thể mềm lòng Nếu không người thua thiệt là chính mình đó Nghe những lời rất có đạo lý của thiếm chú Tạ Thiên Ngưng suy nghĩ một chút, không dò dự nữa mà cứng rắn nói Được, tôi sẽ đi gặp cô ta Vậy tôi sẽ mở cửa để cho cô ta vào Ta cô hãy sửa soạn cho bà chủ thật đẹp Để lát nữa còn đi giao uy hạ cuộc tiểu tam. Dạ Mấy người giúp việc quay lại giúp Tạ Thiên Ngưng Lúc trước chỉ là muốn cô mặc áo cưới Bây giờ liền tỉ mỉ trang điểm cho cô Biến cô thành một cô dâu xinh đẹp nhất Bà Minh Sàn chờ bên ngoài thật lâu Sắp không nhịn được Phật phồng không yên Chỉ hất là không thể mở miệng mắng to Nhưng với cục diện bây giờ Đành cố gắng chịu đựng Qua chừng 20 phút Rốt cuộc thím chủ cũng đi ra Cô ta kích động hỏi luôn Chị họ đồng ý lắm tôi chứ Thím chủ không để ý đến cô ta Đứng nói chuyện cùng bảo vệ ngoài cổng Bà chủ muốn gặp cô ta Để tránh có chuyện gì ngoài ý muốn Cậu kêu tất cả mọi người vào hết trong đại sảnh đi Được, để tôi đi làm Bảo vệ nghe thế, lập tức đi làm ngay Tạ Minh San nghe rõ từng lời thím chu căn dặn người bảo vệ Trong lòng khó chịu, nhưng lại không dám nói ra, chỉ âm thầm mắng Được lắm tạ Thiên Lương, gặp tôi cũng phải ra oai như vậy Định thị uy với tôi sao? Cô nhớ ký đó, một ngày nào đó tôi sẽ khiến cô phải trả giá gấp 10 lần Thiến Chu bàn xong mọi việc cho bảo vệ xong, mới quay ra mở cổng. Vừa mở cửa vừa nhắc nhở: "Thưa cô, bà chủ đang đứng ở trong đại sảnh đợi cô, mời cô đi theo tôi, không được phép đi lại lung tung." Được, cảm ơn. Tạ Minh San kiềm chế cơn giận, vẫn giả bộ dịu dàng, đang định bước qua cổng thì Ninh Nhiên đuổi tới, bà vội kéo cô ta lại: "Minh San, cùng mẹ đi về thôi có được không?" Mẹ chị họ đồng ý cả con rồi, giờ con đi vào trong đây, mẹ bảo con ra đi. Minh San, con tỉnh táo lại đi, đừng có chạy theo những thứ không thực tế nữa. Mẹ sai rồi, mẹ không nên từ nhỏ đã dạy con chỉ biết có tiền. Minh San, mẹ sai rồi, con đi về với mẹ đi có được không con? Mẹ, chuyện của con không cần mẹ lo. Tinh nhiên đau khổ cầu khẩn con gái, nhưng chẳng có tác dụng gì cô ta vẫn quyết tâm đi vào gặp tạ thiên ngưng muốn giành lại phong khai trạch liền dùng sức hất bà già tiếp tục đi thẳng vào liền liền hết cách đành đi vào theo nhưng bị thiếm chu ngăn lại thưa bà thật xin lỗi bà chủ không nói là muốn gặp cả bà nên bà không vào được nghe những câu này tạ minh san lập tức dừng bước xoay người trở lại dùng ánh mắt ai oán nhìn trầm trầm thiếm chu dàn xuống lửa giận bình tĩnh nói Bà ấy là mẹ của tôi Cũng là bậc trưởng bối của bà chủ các người Chẳng lẽ các người lớn muốn gặp Lại phải chờ con cháu cho phép sao Tôi không biết cái gì trưởng bối Cái gì vãn bối Tôi chỉ biết chủ nhân nơi này thôi Chủ nhân bảo sao tôi làm như vậy Chủ nhân nói cái gì thì chính là cái đó Ba Vậy thì làm phiền bà báo với tạ thêm ngưng một tiếng Cho tôi vào có được không Minh san im lặng tức giận Trong khi ninh nghiên bỏ hết thói phách lối trước kia, khép nếp cầu khẩn. Bởi vì bà mở miệng cầu khẩn khiến tạ Minh Sang cảm thấy rất mất mặt, lại chẳng thể làm gì, cố gắng chịu đựng tiếp nơi này là thiên hạ của tạ Thiên Ngưng, cô ta còn có thể làm cái gì? Thiếu Chu suy nghĩ một lát, cảm thấy để nhiều người vào cũng không sao, lại còn là hai mẹ con nữa, vừa đúng lúc lại có thể dạy dỗ luôn bọn họ. Nghĩ vậy, bà liền mở cửa ra để bà ta vào. "Vậy bà vào đi, nhưng tôi nói trước, không được bà chủ cho phép, hai người đừng cứ mà đi lung tung, xảy ra chuyện gì các người tự nhận hậu quả đó." Tôi tốt bụng nhắc nhở hai người thêm một câu, phần trách nhiệm ấy sợ là hai người không gánh nổi đâu. "Bà yên tâm, tôi sẽ không đi lung tung đâu." Linh Nhiên bước vào, đi tới bên cạnh Tạ Minh San, coi chừng cô ta. Tạ Minh San không vui, Quay đi hướng khác Không muốn nhìn tới mẹ mình Anh nói khép nét từ người giúp việc như vậy Thật là mất hết thể diện Hai người theo tôi Thím chù đóng cổng lại Đi trước dẫn đường Không nhìn tới sắc mặt khó coi Của hai mẹ con của ta Hai mẹ con theo sát phía sau Cũng không dám tùy ý đi lung tung Cảnh tượng hoa lệ trong sân Khiến hai người giật mình khiếp sợ Nơi này vừa tráng lệ lại vừa sang trọng quý phái, thật giống như hoàng cung thời hiện đại vậy. chỉ cần một đóa hoa thôi cũng thấy cả quý hơn gấp mấy lần hoa của người ta hay trồng. ngoài vườn hoa đã là như vậy, ai rằng bên trong còn không thể tưởng tượng nổi rồi. ninh nhiên có chút hoảng hốt, thật ra muốn cả đời ở lại nơi này. vốn bà định khuyên con buông tha cho phong khải trạch, lúc này lại nổi lên ý định muốn động viên con gái tiếp tục. Nếu như con gái của bà có thể kết hôn với phòng hải trạch Về sau bà cũng có thể ở lại nơi này luôn Đây chính là cuộc sống mà bà hằng ao ước bấy lâu Hết chương số 206 Thảo Lê Chương số 207 Tôi chắc chắn Thiếm chu dẫn đường Bà Ninh San và Ninh Nhiên theo sát phía sau, đi qua vườn hoa xinh đẹp, tới căn nhà sang trọng ở phía trước. Hai người đứng ngay ra nhìn ngắm ngôi nhà, cảm giác như mình đang trông thấy một tòa lâu đài bằng vàng lấp lánh, thật là cám dỗ người. Thím chú bước lên bậc tham, đi về hướng cửa chính. Lúc gần tới nơi, cửa chính đã mở ra, bà cũng chưa vội vào. Quay đầu lại nhìn hai mẹ con vẫn đang còn ngẩn người đứng ở bên dưới nhắc nhở Hai vị, mời cho tôi À, được Ninh nhiên trước tiên lấy lại tinh thần kéo tay tạm mình sang một cái để cô tỉnh táo lại Sau đó hai người cùng đi vào đại sảnh Trong đại sảnh hơn 10 người bảo vệ xếp hàng đứng thẳng tắp không nhúc nhích Không khí đại sảnh vốn cao quý, ôn hòa bỗng bao trùm một tầng uy nghiêm bất hạ xâm phạm. Tạ Minh San bước lên sàn nhà sáng bóng, không tự chủ thả nhẹ bước chân, sợ dẫm mạnh lại làm hỏng mất. Hai mắt nhìn bốn phía, đối với nơi này cực kỳ hài lòng, chỉ hận mình không được làm chủ nhân của nơi này. Phòng khai trạch quá nhiên là một người không bình thường. Nếu lúc đầu cô ta nhận ra được thân phận của anh, chắc chắn sẽ không kết hôn với Ôn thiếu Hoa mà sẽ giành lấy người đàn ông này. Mặc dù có hơi muộn, nhưng không có nghĩa là không còn cơ hội nào bày tỏ, giờ cô càng thêm quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình, không đào góc tường này của tạ thiên mưng, hề không bỏ qua. Nhiên liền có chút khúm núm, trong lòng rất hồi hộp, giống như một người hèn mọn khúm núm đi gặp nhân vật lớn, không dám cưỡng thẳng lưng, sợ chọc giận tới người khác, gặp phiền toái to. Bà thật không thể tưởng tượng được có một nơi như thế này. Cao quý hòa lệ không nói, còn có cả không khí uy nghiêm này nữa. Khiến bà muốn nói cũng không dám nói. Thiếng chu dẫn hai người vào đại sảnh, không có ý đối đãi bọn họ như khách. Cũng không mời bọn họ ngồi, chỉ lạnh lùng nói. Bà chủ còn đang bận thử áo quế ở trên lầu, hai người chờ một lát. Được được. Nhiên nhiên lập tức niềm lời trả lời không dám hỏi gì thêm chỉ biết chờ đợi nhưng tạ mình sàn tức giận cảm thấy phải chờ đợi như vậy thật là mất mặt lại nghe nói tạ thiên lương đang thử áo cưới lửa giận càng bốc cháy dữ dội tức muốn đi liền rồi chỉ đi trong nhà có quá nhiều người nên không dám làm loạn cố gắng chấn tĩnh lại sau cùng thật sự không nhịn được tức giận bèn mở miệng dò hỏi ông chủ của các người đâu rồi sao không thấy Không lẽ cũng đang đứng ở trên lầu đó sao Nói xong Tầm mắt không tự chủ được Hướng lên trên lầu Trong mắt đều chứa đầy ghen tị Cô mới thích hợp làm công chúa Sống ở trong hoàng cung này Chứ không phải là cô bé lọ lèm như tạ thiên mung kiệt. Thiếng chú nhìn thấy ghen tị ở Trong mắt tạ minh san Không để ý tới Rất khoát trả lời Ông chủ hôm nay không có ở nhà Đi làm rồi Rất nhanh cũng sẽ trở về Áo cưới của bà chủ chính là do ông chủ đặt um, ra ngoài làm đó. Chúng tôi đều đang đợi được nhìn bà chủ mặc thử áo cưới. Các người thật là có phúc cũng được nhìn thấy rồi." Ninh Nhiên cười ngượng đáp lại không nói gì. Tạ Minh San có chút khinh thường, mặc dù trong lòng ghen tị nhưng lại không ngưỡng bộ chuyện Tạ Thiên ngưng mặc áo cưới. "Thì vậy, lên giọng trâm trọng Không phải là chỉ là áo cưới thôi sao?" Đại khái nhìn cũng như nhau cả đi Có cái gì khác lạ đâu Chắc cũng chẳng có cái gì để nhìn Áo cưới của bà chủ là do nhà thiết kế nổi tiếng của nước Pháp thiết kế Mới vừa hoàn thành xong hôm qua Hôm nay liền đừng máy bay chuyển tới Mặc dù áo cưới đều có kích cỡ lớn nhỏ khác nhau Dù chỉ có cùng một kiểu áo cưới Nhưng khi mỗi người mặc lên sẽ tạo cảm giác không giống nhau Có một số thứ không phải ai cũng có được Ví dụ như là khí chất lời nói của thím chu mang theo ý trầm trọc rõ ràng tạ minh sang nghe ra được nhưng ngại rát mặt phản bác liền đành cười giễu một tiếng không thèm đôi co với bà nữa cần gì mà phải so đo với một obasan bà, bà ta cũng chỉ là người giúp việc biết cái gì chứ lúc này trên lầu truyền tới tiếng mở cửa mọi người đều chăm chú nhìn lên một người giúp việc bước ra mở rộng cửa để người bên trong đi ra được dễ dàng Mấy người giúp việc khiến bà Thiên Ngương Cảm thấy thật ngượng ngùng, Bị các cô ấy biến mình thành cô dâu Vô cùng xinh đẹp Dù rất xấu hổ Nhưng không thể phụ lòng mọi người đã nỗ lực bao lâu Cô đành nhắm mắt bước ra Đưa tay khẽ nâng làn váy dài lên Sợ không cẩn thận sẽ dẫm phải. Cô giúp việc đi ở phía sau Nâng váy giúp cô Nhỏ giọng nhắc nhở Phải đi xuống thật hiên ngang nha bà chủ, Đừng có sợ Phía sau có chúng tôi rồi Sẽ giúp bà nâng váy Đừng có sợ gì cả ngẩng cao, ưỡng ngực lên đi Đi lên một chút Đi chậm một chút Và cứ nghĩ như một công chúa cao quý là được rồi Được rồi Có sự khích lệ của những người suốt việc Tạ thiên ngừng tự tin hơn ngẩng đầu, ưỡng ngực bước xuống Trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên Trông cố như một nữ thần Vô cùng thuần khiết, cao quý Đây là chiều váy cưới thấp ngực không phải là kiểu truyền thống lỗi thời, nó phô bày ra những đường nét xinh đẹp của cô dâu một cách sống động. Đôi váy kéo dài tới vài mét, tấm voan mỏng trên đầu kéo dài phía sau lưng, cùng với đuôi váy kéo lê lên đất, mỗi bước theo mỗi bước chân cô. Dọc theo váy là những dải kim tuyến được thêu thủ công vô cùng cầu kỳ và tinh xảo dưới ánh sáng chiếu giỏi, chúng như phát ra tia sáng lấp lánh, cực kỳ phù hợp với chiếc váy của đang mặc sàn nhà sáng bóng khiến chiếc váy càng đẹp hơn cũng làm nổi bật hơn nữa vẻ sống động và khí chất của người mặc. tạ mình sàn nhìn thấy như vậy chỉ biết trợn tròn mắt trong lòng không nùng hâm mộ không thể không thừa nhận tạ thiên ngương mặc váy cưới này giống như một nàng công chúa vừa xinh đẹp lại có khí chất cao quý đây quả thực là váy cưới đẹp nhất cô từng thấy ngay cả ảnh cưới mà hồng thi na từng khoe khoang trên mạng cũng không đẹp như vậy váy cưới của hồng thina được đính rất nhiều kim cương khiến người ta suy xoa vì độ giàu có nhưng lại mất đi cái vẻ dịu dàng nhu hòa của cô dâu. đằng này váy cưới của tạ thiên ngưng tỏa ra khí chất cao quý rất mãnh liệt thể hiện được sự giàu sang phú quý nét sang trọng bên trong. đây là loại khí chất tỏa ra từ sâu bên trong sự cao quý thành tào đó khiến người người phải thuần phục. tạ thiên ngưng chẳng qua là một con vịt con xấu xí vậy mà khoác lên người chiếc váy cưới này lại có thể biến thành một con thiên nga xinh đẹp như vậy sao? hay cô vốn dĩ là thiên nga cao quý, mặc kệ là cái gì đi nữa, Vì còn xấu xí vẫn mãi là xấu xí thôi, không thể biến thành thiên nga được. tạ thiên ngương đi xuống cầu thang một cách chậm rãi, mỗi bước đều bước rất cẩn thận, chỉ sợ bị ngã. lúc xuống tới đại sảnh, cô mới nhẹ giọng hỏi thím chu: thím chu, trông có được không? đẹp lắm. Thật là đáng yêu, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cô dâu nào xinh đẹp như vậy hết Thật không hổ dành là nhà thiết kế nổi tiếng của nước Pháp Quả nhiên là không ai có thể so sánh được Cái chính vẫn là vì chiếc váy cưới này được khoác trên người bà chủ Chỉ có bà chủ mới có thể mặc đẹp được như vậy thôi Hiếm trù tiếp tục tán dương, lại cố ý nói lớn một chút Mục đích là để cho mẹ con ninh nhiên và tạ minh san nghe được không nên e dè với loại người chỉ thích cướp chồng của người khác. ta không cần phải sĩ diện cho bọn họ. thím chu, gì đừng có nói thế làm tôi xấu hổ. tạ thiền ngừng ngượng ngùng nhưng cũng cảm thấy trong mình rất ổn. mặc lên người chiếc váy cưới này có một cảm giác lâng lâng thật thoải mái, cũng như thật sự có cảm giác mình giống như một nàng công chúa xinh đẹp cao quý. có gì mà ngượng ngùng chứ? tôi chỉ nói sự thật. Cô nói xem có phải không Hiếm chủ cố ý hỏi người giúp việc đứng bên cạnh bà Đúng vậy Mọi người chăm miệng một lời đồng thanh trả lời Khí thế quá lớn làm tạm mình sang có cảm giác Mình thật hèn mọn, Nửa điểm cũng không bằng tạ thiên ngưng Cảm giác này thật sự là đả kích Đến tôn nghiêm lòng tự tin của cô Cô vẫn tin rằng Mình ưu tú hơn nhiều so với tạ thiên ngưng Bất kể là phương diện nào Cũng đều như vậy cả nhưng lúc này nhìn tạ thiên ngưng mặc chiếc váy cưới chậm rãi từ trên lầu ca bước xuống cảm giác ưu tú vượt trội hơn người đều biến mất ngược lại khiến cô cảm thấy mình sa mạc quá kém cỏi cô không bằng được tạ thiên ngưng hay sao không cô ta không phải bằng tạ thiên ngưng nếu đổi cô ta là người mặc chiếc váy cưới này nhất định cô sẽ cao cả khí chất hơn hẳn tạ thiên ngưng tạ mình sàn nỗ lực tin tưởng vào bản thân mình Tuyệt đối không dễ dàng buông tha như vậy. Cô Tà bước lên trước, Diễu cợt nói: "Chị họ, sống 28 năm ở trên đời, đây mới là lần đầu tiên được mặc váy cưới nhỉ?" Đúng vậy, sống 28 năm, lần đầu tiên tôi mặc váy cưới, lại cũng chỉ có một lần duy nhất đã tìm thấy hạnh phúc của tôi rồi. Tả thì ngừng cười vô cùng vui vẻ, Bình Hàn đáp lại lời chế diễu kia: "Ý ở ngoài lời." Có vài người phải mặc đi mặc lại Nhiều lần váy cưới mới có thể được hạnh phúc Dĩ nhiên tạ Minh San Nghe được ẩn ý đó Cười lạnh một tiếng Làm sao mà chị chắc chắn là lần này Tìm thấy hạnh phúc vậy Đúng tôi rất chắc chắn Vô cùng chắc chắn Lý do gì để chị có thể xác định được như vậy đây Ninh nghiền ngửi thấy mùi thúc súng Vội kéo con gái lại Nói nhỏ bên tai cô ta nhắc nhở Minh San chứ còn làm loạn. Tạ Thiên Ngưng giờ không dễ chọc đâu còn cứ như vậy thì chỉ có mình còn là thua thiệt thôi. Tạ Minh San không nghe, dung sức đầy bà già. hiện tại chỉ muốn hạ thấp uy phong của Tạ Thiên Ngưng, cái gì cũng không muốn nghe. chị họ, em thật muốn nghe xem tại sao chị có thể chắc chắn chỉ mặc váy cưới một lần này là được hạnh phúc. hôm nay cô ta tới là muốn tìm phòng phải chặt, ngươi lại chẳng thấy đâu. Lại còn bị Tạ Thiên Ngừng hạ nhục như vậy Bảo sao cô có thể nuốt trôi được cơn tức giận này đấy Tạ Thiên Ngừng rất vui vẻ Cười tươi Khuôn mặt ánh lên nét hạnh phúc Tự đáy lòng thốt ra Bởi vì tôi tin anh ấy yêu tôi thật lòng Mà tôi cũng biết uh, Tôi cũng yêu anh ấy như vậy Nói thật với mọi người Tôi và Phong Khải Trạch biết nhau từ lúc còn nhỏ Từ 16 năm trước rồi Anh ấy sẽ không cưới ai ngoài tôi ra Mình San, cô sống từ bỏ ý định đi Khải trạch chắc chắn không yêu cô đồng Lời này ai cũng nói được Em cũng nói được như vậy Nhưng một người đàn ông có thật lòng yêu chị hay không Cũng không tới phiên chị quyết định được đâu Không phải chị và ôn Thiếu hoa Cũng từng có người năm gắn bó sao Kết quả như thế nào Không phải chị là người rõ ràng nhất sao Có điều chắc cô cũng biết rõ Ôn thiếu hoa không thể so sánh được Với Phong khải trạch Hai người bọn họ đầu có phải là cùng một loại người? Ung thiếu hòa chỉ coi trọng vẻ bề ngoài, không quan tâm đến cái ẩn chứa ở bên trong, cho nên anh ta mới có kết quả như ngày hôm nay. Còn phong hải trạch thì khác, anh ấy đã nhận định ai thì chắc chắn sẽ là người đó. Lúc tôi bị ung thiếu hòa vứt bỏ, Sống xí đến mức nào, vậy mà phong hải trạch cũng không hề ghét bỏ tôi, đủ để thấy anh ấy yêu tôi thật lòng chứ không phải vẻ bề ngoài kia. Cô chỉ nhìn đến vẻ bề ngoài mà phán xét mọi thứ, không hề biết rằng thứ ẩn chứa ở bên trong con người mới là đẹp nhất, đáng quý nhất. Nhất định, hôm nay cô phải đánh bại được tính kiêu ngạo của tạ Minh Sàn. Hết chương số 208. Người đọc Thảo Lê. Chương số 208. Hết thuốc chữa. Lời này khiến tạ Minh San thiếu chút nữa không chống đỡ được. Cô ta cũng không phải là người dễ bị lời nói hạ gục như vậy. Hít sâu một hơi, lại giả bộ không sao, cất giọng, kinh thường. Ôm thiếu hoa dĩ nhiên là không bằng phong khải trạch, điều này thì không cần phải nghi ngờ gì. Còn tiêu chuẩn đánh giá của em đều là dựa vào đánh giá của tất cả mọi người thôi. Chị nói phong khải trạch yêu cái đẹp ẩn giấu ở bên trong con người chị. Vậy thì chị có bản lĩnh để phá hủy cái gương mặt kia đi, rồi xem anh ta có còn yêu chị nữa hay không. Tạ Minh San cũng không phải là người dễ bị đánh bại như thế đâu. Tạ Thiên Ngôn không trúng phép tích tướng của Tạ Minh San, vẫn ngẩng đầu tràn đầy tự tin. Cô thấy trên mặt tôi có vài vết thương thì Phong Hải Trạch sẽ không yêu tôi nữa sao? Tạ Minh San, ui nhầm rồi, dù tôi có hủy đi gương mặt này, Khải Trạch cũng không thích cô. Cô tự tin với dung nhan của mình như vậy, cô nghĩ cô đẹp hơn Hồng Thi Na sao? Cả Hồng Thi Na mà Phong Khải Trạch còn không đến xỉa tới. Tại nhắm trúng cô sao? Hồng Thi Na là Hồng Thi Na, tôi là tôi. Cô đừng có so sánh tôi với cô ta như vậy. Có lẽ Hồng Thi Na xuất sắc hơn cô đấy. Tiếc rằng cô ta chỉ có tiền chứ không biết cách hấp dẫn trái tim của đàn ông. Chính vì thế tại Thiên Ngưng mới có được cái may mắn này. Chứ không phải là cô, nếu cô ta là Hồng Thi Na thì giờ đã kết hôn với phòng khải trạch rồi, tuyệt đối không đến lượt tạ Thiên Ngưng được. Tạ Thiên Ngưng bất đắc dĩ lắc đầu, tạ Minh san đúng là hết thuốc cứu chữa rồi, không biết làm gì hơn nữa đang phải nói nặng lời. Cô muốn giành lấy phòng khải trạch thực ra là vì coi trọng tiền của anh ấy, thân phận của anh ấy. Giữa hai người chẳng có tốt chút tình cảm nào, làm sao một cô tự tin rằng anh ấy bỏ tôi mà chọn cô chứ Mặc kệ là người yêu cái đẹp bên ngoài hay bên trong Cũng đều không muốn loại phụ nữ chỉ yêu tiền của anh ta Tôi không rõ vì sao cô và ông thiếu hoa đi tới nước này Nhưng tôi có thể khẳng định đều là liên quan tới tiền bạc Ngay cả ông thiếu hoa chỉ yêu vẻ đẹp bên ngoài Cũng không thể chấp nhận nổi cái loại hám tiền như cô huống chi là khải trạch Lời tôi nói có thể nghe trướng tài Nhưng cô chỉ là dây rách bị người ta bỏ Cô lấy gì để mà để so với tôi Cô... Lần này tạ Minh Sàn thật sự đã phát điên Muốn sống tới cho tạ thêm 10 một cái bạc tai Tư mỗi bước một bước Lại bị Ninh Nhiên kéo lại Minh san đều có lần ngoan Không chỉ có Ninh Nhiên Thính Chu và cả mấy người giúp việc Cùng vệ sĩ đã định sống tới Thính Chu thấy tình hình có vẻ căng thẳng Lèn nhắc nhở Hai vị suy nghĩ kỹ rồi hãy làm Chỗ này có hơn 10 vệ sĩ Đều là ông chủ mời tới Để bảo vệ bà chủ các người muốn động thù còn phải qua cửa này đã tiểu ma cô có thấy cô ta xinh đẹp không không có trên người cô ta toàn là của cái loại gái bán hoa cô không ngửi thấy sao? cô không nói tôi cũng không để ý cô vừa nhắc đến là tôi liền ngửi thấy ngay cô ta đúng thật là có mùi của gái bán hoa loại người thế này mà cũng dám tới sảnh trông của bà chủ thật là nực cười chẳng qua chỉ là một loại người phụ nữ ích kỷ thêm khác dành đến đồ tốt của người khác với mình. Sao lại không tự soi gương lại xem mình có cái gì hơn người khác không chứ? Ông chủ yêu bà chủ như vậy. Tôi đoán lát nữa ông chủ quay về, khẳng định cô ta không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Đúng. Tôi nghĩ theo mức độ ông chủ yêu bà chủ mà nói, người này còn thảm hơn Hồng Thi Na. Ông chủ không tha cho Hồng Thi Na. Hữu hổ là cái loại gái bán hoa không biết niềm gì này. Tạ Minh Sa nhìn sắc mặt hung thần ác sát của vệ sĩ lại nhìn tạ thiên ngưng đang đứng cạnh những người giúp việc kia tất cả đang dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm về phía cô khiến cô cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé nếu lúc này đợt tới tạ thiên ngưng thì chính là còn thiêu thân lao đầu vào lửa tự tìm đường chết Phòng khải trạch tin nhiều vệ sĩ bảo vệ tạ thiên ngưng như vậy có lẽ nào anh ta thực sự yêu chị ta sao cô không tin, nhất định không tin Tạ Thiên Dung biết Tạ Minh San đã bị đả kích, cũng không muốn cô ta chịu thêm nhiều xấu hổ lần khuyên. Minh San, tôi xem chú là người trên nên còn cho cô chút thể diện, cô về đi. Nếu cô không chờ tới lúc khải trạch về, sợ là cô còn chịu nhục thêm nhiều hơn nữa đó. Tôi không muốn làm hại cô, nhưng nếu cô vẫn cứ khăng khăng muốn phá hủy hạnh phúc của tôi, tôi sẽ không nhường nhịn như lúc trước nữa đâu. Tôi sẽ tranh đấu tới cùng. Hơn nữa, tôi có niềm tin tuyệt đối là tôi sẽ thắng. Cô luôn có hy vọng vào Phong hải Trạch nữa. anh ấy không bao giờ thích cô đâu. Chị vì cái gì mà khẳng định Phong hải Trạch sẽ không thích tôi chứ? Tạ Ninh san vẫn không phục, không muốn cứ thế mà rút lui. Tuy nói là không phục, nhưng trong lòng cô ta cũng đã mất hẳn niềm tin như trước. Trước mắt thấy một màn như vậy, lại nhớ tới thái độ của Phong Khải Trạch. Cái cô muốn đoạt lấy anh thực sự là rất khó. Tôi không cần nhìn cũng biết Chắc chắn Phong hải Trạch không thích cô Minh Săn Cô chỉ yêu tiền của Phong hải Trạch thôi Cô biết rõ điều ấy Cả thiên hạ này ai cũng biết cô chỉ yêu tiền Làm gì cần các người đàn ông nào ngốc Đi yêu một cái người chỉ biết có tiền chứ Không phải lúc trước Cô luôn diễn kịch để giành lấy Ôn thiếu hoa sao Diễn ý thật vậy Sao bây giờ hãy cả đứa trẻ lên 3 tuổi Cũng nhìn ra con người già rốt cô như vậy Tạ thiên nhưng nói chuyện với người khác được quá đáng như thế? Tạ Minh San như không chịu nổi những lời vũ nhục này, lửa giận không ngừng bốc lên. Cho dù những điều này là sự thật, nhưng nghe người ta nói lên miệng khiến cô thực sự khó chấp nhận được. Chỉ cần nói một chút là cô đã kêu quá đáng rồi. Tạ Minh San, cô nghĩ lại những gì cô làm với tôi khi xưa và lúc này đi, không phải là cô càng ngày càng quá quát thùng tôi sao? Cô cướp đi vị hôn phu của tôi cũng không sao Dù sao tôi cũng không cần hắn ta nữa Cho nên cũng chẳng hận Chuyện cô đoạt mất hắn ta Cô dám dựng mọi chuyện để vu oan cho tôi Tôi cũng có thể không so đau Nhưng tuyệt đối sẽ không để cho cô Độc đến khải trạch Anh ấy là chồng tôi, là người đàn ông của tôi Đừng có mà nói dễ ngay như vậy Tôi biết cô hình như cũng Chẳng hắc gì nhau đâu đều chỉ là vì tiền của phòng Hải trạch mà thôi Thế nên mới đèo bám anh ta không buông Đúng không? Cô đừng tự cho là ai cũng giống cô Giữa tôi và khai trạch Cô là người ngoài không hiểu được đâu Tôi cũng chẳng muốn nhiều lời với cô làm gì Còn vài ngày nữa chúng tôi kết hôn rồi Cô từ bỏ đi Có chuyện này tôi vốn chẳng muốn nói ra Nhưng thấy cô hống hách như vậy Tôi cũng không ngại nói ra luôn Lúc tôi cùng tiểu nhiên đi dạo phố Vô tình gặp cô cùng với ôn thiếu hoa Sau đó hai người cãi nhau Giả vờ đau lòng xoay người chạy đi Kết quả thì sao Cô thiếu hoa phát hiện cái đồng hồ đắt giá mấy triệu đồng trong túi không cánh mà bay hắn ta nghĩ tôi trộn, liền lục soát đồ của tôi, lại còn lấy thứ của tiểu nhiên tìm nữa Nói tới đây, tôi đoán cô biết chuyện gì đã xảy ra rồi nha Cô vẫn luôn tin rằng, tạ Minh San, dù có yêu tiền cũng sẽ không làm như thế Nếu không phải gần đây rảnh rỗi, tự nhiên nghĩ đến chuyện này, cô còn không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa Tả minh San bị nói chúng tìm đen, hơi chuột dạ, nhưng có chết cũng không nhận. Cô! Tôi không biết là cô đang nói linh tinh cái gì. Ôn thiếu hoa nghi cô ăn trộm đồng hồ của anh ta, cái liên quan gì đến cô? Dĩ nhiên là liên quan đến cô, bởi vì cái đồng hồ ấy là do cô trộm. Đây chính là miệng ôn thiếu hoa nói với tôi, chắc chắn không thể là giả rồi. Tôi còn nói cho cô biết, tôi đã từng gặp một gã đàn ông cầm sợi dây chuyền của Lâm Thục Phân bán cho một quý bà giàu có trong nhà hàng sợi dây chuyền này lầm thủ Vân luôn coi là vật quý ngày ngày đem ngắm nhìn tuyệt đối không bán vậy mà người khác lại có được nó lý do là gì hẳn cô rõ hơn tôi mà cô thực sự nghi ngờ tạ minh san đã ăn trộm sợi dây chuyền đó tạ thế mừng cô cô nói gì nó vượt cái gì đấy tôi không có ăn trộm cô đừng có mẩn ngợm máu cu người như thế tạ minh san trộn dạ hốt hoảng không muốn để nhiều người biết chuyện cô ta trộm đồ cô ta trộm dây chuyền và đồng hồ đắt tiền ấy kết quả bị ôn thiếu hoa ly hôn chuyện cô trộm đồ người nhà ôn gia không có truyền tin ra bên ngoài nên rất ít người biết chẳng ngờ tạ thiên ngưng lại biết được chuyện này tôi có nói linh tinh hay không trong lòng cô là rõ ràng nhất tôi cũng chẳng cần quan tâm bởi thứ cô trộm chẳng phải là đồ của tôi nhưng chuyện này không phải chỉ mình tôi biết khải trạch cũng biết cô nghĩ anh ấy sẽ thích một tên trộm sặc đừng nói nữa tôi không cho phép cô nói nữa minh nhiên nhìn thấy con gái sắp phát điên không thể làm gì khác bèn cầu xin tạ thiên ngưng thiên ngưng xin cháu đừng còn nói nữa có được không gì minh trong lòng gì cảm thấy những việc minh san làm là điều đúng sặc tạ thiên ngưng không nói những lời đả kích tạ minh san nữa sợ làm cô ta sẽ điên mất Vì vậy quay sang hỏi Ninh Yên Tôi... tôi... Ninh Yên không biết nói gì Trong lòng vô cùng phiền não Hiện tại ngoài lo lắng cho con gái Cũng chẳng nghĩ được gì nữa giờ chính là gì từ nhỏ đã dạy mình sang cái tư tưởng Tiên là vạn năng Nên nếu kết cục ngày hôm nay Có phải gì cũng chỉ cần nghĩ Con... thì Đoạt được chồng tôi mẹ con hai người từ nay sẽ được hưởng cuộc sống giàu có sao hoa này không? đừng nói nữa, tôi xin cô đừng nói nữa có được không? minh nhiên cũng không chịu nổi, vừa khóc lóc vừa không ngừng cầu khẩn. tạ thương ngưng thở dài một hơi, cũng cảm thấy mình đã nói hơi quá đáng, không muốn nói thêm gì nữa, lạnh lùng nói: các người về đi, sau này đừng có đến đây nữa. lần sau đến tôi sẽ không để các người vào cửa nữa đâu đi đi có lẽ do kìm nén quá lâu trong lòng nên mới nói ra nhiều chuyện như vậy mà không thèm để ý đến cảm nhận của tạ minh san nếu như cô kết thúc ép tạ minh san kết cùng chú nhất định sẽ rất đau lòng minh nhiên đành lắc đầu kéo tay tạ minh san khuyên cô trở về minh san chúng ta về thôi về nhà thôi con tạ minh san hài mắt tràn đầy oán hận nhìn chăm chăm tạ thiên ngưng giằng ra khỏi tay ninh nhiên hét ầm lên con không đi con không con muốn đi tìm phong hải trạch hỏi anh ta xem có thật là yêu cô ta hay không còn không tin là trên đời lại có kẻ ngu ngốc như vậy không thích người trẻ trung xinh đẹp lại đi yêu một cái già như thế tạ thiên ngưng im lặng không muốn nói thêm cũng chẳng muốn thị uy với tạ minh san nữa đang định sai người tiễn khách Ngờ đâu, đúng lúc này, nhân vật chính lại về tới. Chuyện.mukvn.com Người đọc, Thảo Lê Chương số 209 Tôi là ma quỷ Phong khải trạch quay về, vừa vào cửa liền nghe thấy những lời tạ Minh san nói. Đi vào nhà, chán ghét nhìn cô, cũng rời tầm mắt đi ngay. Chuyển qua người tạ thiên ngưng, than thở. Wow! Người phụ nữ của Phong Hạch Trạch thật đúng là không ai có thể so sánh được mà Mặc cái gì cũng đẹp hết Trong mắt anh, em chính là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới này Chiếc váy này quả thật là rất xứng với em Quá xinh đẹp Vừa nói những lời ca ngợi cô Anh còn cưng chiều lấy tay tiềm nhẹ lên mũi cô Rồi hướng môi cô hôn một cái Căn bản chẳng coi những người bên cạnh ra gì Tạ thêm ngưng ngưỡng ngùng cười Cũng không thấy quá kỳ cục dĩ nhiên có chuyện hôn mô này là chuyện thường ngày, ôn hòa hỏi. Lúc sớm anh ra ngoài làm cái gì đó, không lẽ đi chuẩn bị váy cưới này cho em sao? Anh ra ngoài không lâu, đã có người đưa váy cưới tới, khiến cô nghĩ ngay là do anh làm. Áo cưới này đã được định, và hôm nay sẽ được chuyển đến. Thế nào, em có thích chiếc áo này không? Nếu như không thích, anh bảo người ta lập tức làm cái khác. Anh cưng chiều nói. Trong dám vẻ cưng chiều ấy là tình yêu nồng nàn anh dành cho cô. Như thế, anh coi cô là báu vật vô cùng quý giá để nâng niu vậy. Không cần phiền phức như thế, em thích cái này, rất thích cái chân. Từ trước tới giờ, anh làm chuyện gì cũng rất rụng tâm, em tin vào ánh mắt của anh. Hồi nữa, khi mặc chiếc váy này, em luôn có cảm giác lâm lâm, như muốn bay lên vậy. Đấy. Cô nâng váy ở trước mặt anh, tự nhiên xoay một vòng. Bởi cô xoay tròn nên đuôi váy phía sau bị kéo theo Đám người giúp việc lập tức đi tới sửa sang lại cho cô phong khải trạch dịu dàng cười Từ trong túi lấy ra một tờ giấy gấp đôi Mở ra tới trước mặt cô Em nhìn xem đây là cái gì? Cái gì vậy? Tạ thiên ngưng không hiểu gì Cầm lấy tờ giấy Vừa nhìn vào liền vô cùng kinh ngạc Không nhịn được hỏi Giấy chuyển nhưỡng? Anh anh chuyển hết cả 10% cổ phần tập đoàn Hồng Thị và Phong Thị Đế Quốc sang tên em sao? Tại sao vậy? Cái gì? Tạ Minh San nghe thấy, không ngờ Phong Khải Trạch lại ra tay hào phóng đến như thế Đem chuyển cả 10% cổ phần tập đoàn Hồng Thị và Phong Thị Đế Quốc cho Tạ Thiên Ngưỡng sao? Còn số này rất là lớn, chỉ cần 1% cũng thu được rất nhiều tiền hoa hồng rồi Hồng hồ 10% lại còn là hai tập đoàn nữa thật không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ mình Tạ Minh San kinh ngạc tới trợn mắt há mồm, ngay cả Ninh Nghiên cũng kinh ngạc không thôi, nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay Tạ Thiên Ngưng. Mặc dù bà không biết cổ phần là như thế nào, nhưng khẳng định đó là một số tiền không nhỏ. Khó trách Tạ Chính Phong để cùng Tạ Thiên Ngưng càng lúc càng khá lên, cũng chẳng trách lúc trước Tạ Thiên Ngưng cho họ căn nhà hơn 100 mét vuông mà không đắn đo gì. Thì ra với con số đó là quá ít, chỉ là chút tiền lẻ mà thôi. Bà bắt đầu cảm thấy hối hận, hối hận vì đã ly hôn với tạ chính phong. Phong Khải Trạch không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của hai mẹ con bà ta, cầm mắt, tầm mắt vẫn đặt trên người đạ thiên ngưng, lại hiểm một cái trên mũi nàng, từ tốn giải thích. Giờ em đã nắm trong tay 10% cổ phần hồng thị và phong thị đế quốc rồi. Sau này sẽ là cổ đông của hai tập đoàn đó Hồng Thiên Phương giữ 30% cổ phần Hồng Thị Phong Gia Vinh giữ 30% cổ phần Phong Thị Đế Quốc Dù em chỉ có 10% Trong ban giám đốc, tiếng nói cũng không phải là quá lớn Nhưng bọn họ vẫn phải tiên rè em 10% này nói lớn thì không lớn Nhưng cũng không phải là con số nhỏ đâu Chuyện sau này thế nào, tới lúc ấy sẽ nói Tại sao em lại phải làm cổ đông của tập đoàn Hồng thị và phong thị đế quốc chứ? Em không muốn tham gia vào cái chuyện đấu đá tranh giành mấy cái tập đoàn kỳ đâu. Khi nhỏ, anh định đẩy em đứng trước mũi dao đấy à? Có đúng không? Tạ thiên ngừng đem giấy chuyển nhượng trả lại anh, không muốn nhận. Cô vẫn luôn cho rằng tránh những nhân vật lớn này. Anh lại đấy cô vào, thật là nguồn bực. Anh đưa giấy chuyển nhượng lại lần nữa cho cô, nghiêm túc nói. Đây không phải là đẩy em vào trước mũi dao Mà là để em nắm quyền Từ nay sẽ không có ai dám áp đặt cho em Mà sẽ do em quyết định số phận của người khác Cụ thể về sao em sẽ biết Giờ không cần phải nghĩ gì gì, gì nhiều Ngoan ngoãn là cô dâu xinh đẹp Vui vẻ hạnh phúc nhất là được rồi Được rồi em tin anh Từ trước đến giờ Mọi chuyện anh làm đều có tính toán Chưa sai bao giờ Vậy thì em phải nhận lấy cái lễ vật này đi Cô không cự tuyệt nữa Công lấy giấy chuyển nhượng, rồi nhìn lại phát hiện phần hoa hồng mỗi năm cao tới dọa người, trợn tròn mắt, kinh ngạc nói Ôi trời ơi, sao 10% lại đưa đến bao nhiêu tiền như thế này? Này, đây chẳng phải là... Vậy thì anh giữ 60% cổ phần tập đoàn Hồng Thị, chẳng phải là còn dọa người hơn nữa sao? Khó trách bên ngoài lại sợ phong thị đế quốc và Hồng Thị như vậy, tài lực thật là kinh người Anh không phải chỉ có những thứ này đâu Thôi được rồi Không nói đến chuyện tiền bạc nữa Trước tiên đem thanh lý sạch sẽ cái đống rác này đã Rác? Rác ở chỗ nào? Thiếm chú hụt ngày nào cũng bảo mọi người dọn vệ sinh thật sạch lắm mà Không có rác đâu Đầu ác cô còn chưa có tỉnh lại Nhìn xung quanh một vòng Còn tưởng anh thực sự nói tới rác ở trong nhà Thiếm chú khẽ mỉm cười nhá Bà chủ, Ông chủ nói rác chính là Nói đến người đó Không phải là nói đến đồ gì đâu À Tạ Kim ngừng trợt hiểu Chuyển tầm mắt nhìn qua tạ Minh San và Ninh Yên Lúc này sắc mặt đã vô cùng khó coi Không thể tức, cũng không thể hận Chỉ có thể đem hết nộ khí nuốt vào trong bụng Nhất là tạ Minh San Hai mắt tung bưng lửa giận Đến nỗi sắp nổ tung rồi Cô ta chưa từng gặp một người đàn ông nào lại khẳng khai đến như vậy Tặng cho người ta 10% cổ phần mà lại không băn khoăn gì Lại còn là 10% của hai tập đoàn lớn Phòng thị đế quốc và Hồng thị nữa Cô ta nếu có 10% cổ phần của một tập đoàn thôi Thì cũng đã chẳng cần phải dựa vào đàn ông để sống nữa rồi Không công bằng Ông trời thật là không công bằng Trong lòng nghĩ vậy Tạ Minh san lại buồn miệng nói ra lời luôn Không công bằng Không công bằng Quá không công bằng nhiên nghe thấy những lời bất bình, tức giận của con gái, vội kéo tay cô ta. Mí San, thôi đi, mấy thứ đó đâu phải là của chúng ta, chúng ta đi, đi thôi. Bà vẫn cho rằng sức hấp dẫn của con gái mình rất lớn, có thể mê hoặc bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng một màn vừa rồi, Phong Khải Trạch yêu thương Tạ Thiên Mương như thế, cũng khiến lòng tin của bà tắt hẳn đi. Để một người đàn ông yêu mình, không phải cứ dùng cái vẻ bề ngoài là có thể giành được. Mẹ có không định tạ minh san có chút điên cuồng như thể sắp mất hết lý trí hai mắt chỉ nhìn chăm chăm vào phong khải trạch cô ta dần nén lửa giận trong lòng xuống nỗ lực chấn định lại anh nhất định là đang diễn trò cho em xem thôi có phải không em không tin anh lại yêu một cô gái như vậy phong khải trạch cười lạnh một tiếng khinh thường nói cô tin hay không không liên quan gì đến tôi tôi cũng không cần cô tin tôi đâu Mà cô tin tôi thì tôi được lợi cái gì chứ Tạ Minh san, Tôi đã gặp những người đẹp hơn cô cả trăm ngàn lần Nếu như tôi chỉ thích về bên ngoài Thì phụ nữ xung quanh tôi đã xếp hàng dài như cái tàu hỏa rồi Còn cô Có xếp hàng cả đời cũng chẳng tới lượt đâu Đừng có tưởng cô có chút nhan sắc Là nắm được đàn ông khắp thiên hạ này Cô chỉ là một con cá bé nhỏ Đừng có vọng tưởng mình khống chế được Cả đám cá lớn ở ngoài biển rộng Nếu không cô sẽ thành thức ăn của cá mập đậm Cô cũng không cần phải giả bộ niềm đạm đáng yêu như thế để làm gì Cái kiểu này chỉ dùng được với ôn thiếu hoa thôi Với tôi chẳng có tác dụng gì đâu Dù cô có chết trước mặt tôi tôi cũng chẳng thèm nhìn Chẳng lẽ cô chưa từng nghe Phong khải trạch tôi là hóa thân của ma quỷ sao Lời này không phải giả đâu Cự Phong bên cạnh anh Hai ba ngày đã đổi mỹ nữ Bao nhiêu cô gái đẹp anh đều đã thấy qua Nên trong mắt anh tạm minh san chỉ tu Loại dễ nhìn mà thôi Chỉ tiếc cô ta lại tu luôn tự cho mình là đúng Cứ nghĩ mình đẹp khuynh quốc khuynh thành Không biết mình chỉ gọi là chỉ có chút nhan sắc mà thôi Em không tin Em sẽ chết ngay bây giờ cho anh xem Tạ Minh san nắm lòng Mất đi lý trí Thấy trên bàn bên cạnh có con dao gọt hoa quả Cô ta xông tới Cầm lấy dao tê vào cổ mình uy hiếp Phong khải chặt Anh có tin không ngay bây giờ em sẽ lập tức chết trước mặt anh. Minh Nhiên bị hù dọa, lúng túng chân tay, đang muốn ngăn cản lại bị cô ta quát. Mẹ, mẹ đừng có biến bậy, nếu không con sẽ chết cho mẹ xem. Đừng đừng đừng, mẹ không qua. Minh San, con đừng có làm loạn, đây không phải là chuyện đùa đâu. Đương nhiên con biết đây không phải là chuyện đùa, con chỉ muốn nhìn xem những người này có phải là nói được làm được hay không. Phong hải sạch, tôi mới chết ở đây. Tôi xem anh sẽ giải quyết như thế nào Tạ Minh Sa nghĩ rằng Lấy cái chết sẽ đe dọa được phòng Hải trạch Lại chẳng ngờ Anh ta vẫn bình thản Lại nùng ra lệnh cho vệ sĩ Các anh mặc kệ cô ta đi, Muốn chết thì cứ để cho cô ta chết Các anh quay lại quá trình cô ta tử sát Rồi đưa cho cảnh sát làm chứng cứ luận Tạ Thanh Ngân lại không bình tĩnh được như vậy Nóng nảy nói Khi nhỏ Hãy bảo họ đoạt lấy dao trong tay cô ta đi Như vậy nguy hiểm lắm Đúng, như vậy rất nguy hiểm Chỉ là không nguy hiểm cho cô ta à, Mà là cho em Anh không muốn cô ta làm thương tổn đến em đâu Em đừng có tới gần cô ta Phong khải chạy Ôm cô vào trong ngực Đê Phong mộ nhỡ lại có chuyện gì xảy ra Căn bản chẳng quan tâm đến sự sống chết của tạ Minh san Loại phụ nữ như vậy Nếu chết đi Thật là đại phúc cho thế giới này Cô ta hiện tại đang tức giận Đã mất hết lý trí rồi anh cũng đừng so đo quá với cô ta nữa có được không? cô khuyên anh sợ rằng tạ minh san sẽ thực sự làm điều mà tự sát. nếu như tạ minh san mà tự sát thật, chú nhất định sẽ đau lòng đến chết mất. hơn nữa cô cũng chưa từng nghĩ tới ép đến mức tạ minh san phải tự sát, càng không muốn động đến mạng sống của một người nào cả. làm như vậy sẽ phải ân hận suốt cả đời. đó là cô ta tự, tự chuốc lấy, ná có lo gì liên quan đến anh đâu? Thì nhỏ em đừng có nói nữa, anh là ma quỷ, không phải thiên sứ. Chuyện sống chết của người khác không liên quan đến này. Thực sự anh chính là ma quỷ, không phải thiên sứ thánh thiện gì. Chuyện sống chết của người khác, anh chẳng quản. www.pn.com Người đọc Thảo Lê, chương số 210, thật đáng sợ. Minh san không ngờ trái tim phòng khải trạch Lại sắt đá như vậy Cô ta bây giờ như tên đã lắp vào cung Không làm không được Đành ép con rào chặt hơn vào cổ mình Khiến cho máu chảy ra một chút Tiếp tục uy hiếp Phòng khải trạch anh cứ như vậy Em lập tức các cô hình á. Phòng khải trạch vẫn cười lạnh lùng Dùng ánh mắt như tử thần Nhìn cô ta Cả người cũng lạnh như băng Không chút tình cảm Muốn chết thì chết nhanh nhanh một chút đi đừng có lằng nhằng nữa, cô chết rồi, tôi sẽ báo cho cảnh sát để họ tới thu dọn xác của địch. Tạ Thiên Muông không muốn kích thích Tạ Minh San thêm, vì vậy hết sức khuyên anh: khi nhỏ bây giờ không phải là lúc để đùa dỗ, anh đừng như vậy nữa. Anh không có đùa, em cũng biết anh căm ghét nhất cái gì mà, anh ghét nhất chính là bị uy hiếp. Phong San Vinh còn không uy hiếp được anh nữa là cô ta là cái thá gì chứ? Nhưng <cười> không có nhiều gì gì hết. Cô ta muốn sống hay chết Đó là chuyện của cô ta Không liên quan với anh Hay là em lại muốn anh thỏa hiệp Quay lại cưới cô ta Lấy cái chết ra để uy hiếp anh sao Chẳng có tác dụng gì đâu Lòng anh làm bằng sắt đá thì đã sao Ngoài em ra Anh chẳng còn tình cảm với ai nữa hết Anh thấy Hồng Thina đã không biết linh sỉ rồi Không ngờ lại còn có một người Không biết xấu hổ hơn nữa Hôm nay thật sự đúng là đã mở rộng tầm mắt Cái gọi là không biết xấu hổ rồi Cho dù không có thỏa hiệp Anh cũng nghĩ cách gì để cứu cô ta đi Dù sao cô ta cũng là em họ em Nếu em thực sự thấy chết mà không cứu Thì chú sẽ oán trách em mất Oán thì oán Cả nhà bọn họ làm thương Cổn thương em còn ít lắm sẵn Cái thứ người chỉ cần thấy lợi cho mình Liền hãng hại người khác còn cho rằng mình thật thanh cao Thật đúng là làm cho người ta thấy ghê tẩm mà Khi nhỏ Em đừng nói gì nữa nếu không anh sẽ giận ạ. Tạ Thiên Ngưng không khuynh nổi phòng Khải Trạch, bất đắc dĩ quay sang Ninh Nhiên. Dĩ nhiên, chị khuyên Minh San đi, đừng có đánh đồng phong Khải Trạch với những người đàn ông khác nữa. Anh ấy nói được là làm được đó. Nên không ai có thể lay chuyển được anh ấy đâu. Con cũng đã hết cách rồi. Ninh Nhiên vừa nghe, nước mắt chảy xuống, khóc lóc cầu khẩn nói: Minh San, con đã nghe chưa? Bọn họ đã nói không quan tâm đến sự sống chết của chúng ta Việc gì chúng ta còn phải cứ để ý đến bọn họ Nghe mẹ nói đi, bỏ dao xuống đi Chúng ta cùng về nhà thôi con Bà thực sự sợ, cứ tiếp tục nữa Con gái bà thực sự sẽ phát điên mất Tạ minh san đã nghe rõ những lời Phong Hải Trạch nói Nhưng vẫn không muốn chấp nhận sự thật này Lại quên mất trên cổ mình đang bị chảy máu Con dao cảm cắt sâu hơn, vẫn uy hiếp anh Được, tôi muốn xem Anh ác vụ đính lúc nào Tôi lập tức trước ngay, bây giờ cho anh xem Không, mình san Đừng có xúc động Mẹ vai con, cùng xin con Bỏ con ra xuống có được không Nhưng miên đau đớn hét lên Lúc này cái gì cũng không cần Chỉ cần con gái mình Đừng làm chuyện điên rồ nữa Bà thật sai rồi Hai mẹ con bà đã sai rồi Không nên tham lam đồ của người khác Có tiền dĩ nhiên là tốt nhưng đó là tiền của người khác, cư dành đồ của người khác cuối cùng sẽ không có kết quả tốt đẹp. chỉ tiếc bà đã nhận ra quá muộn làm hại con gái của mình thành ra như vậy. phong hải trạch, tim anh thực sự là sắt đá sao? tạ minh san không để ý đến lời ninh nhiên cầu khẩn, hai mắt tràn đầy oán giận nhìn trầm trầm phong hải trạch chỉ muốn cầu xin anh mở rộng lòng mình ra một chút. đáng tiếc đều vô dụng. Phong Khải Trạch lạnh lùng cười tà hạ lệnh bắt lấy cô ta đè xuống ghế sofa. Mấy vệ sĩ ở bên cạnh lập tức xông lên, hai người giữ chặt Tạ Minh San đè cô ta xuống ghế sofa, còn một người đoạt lấy dao từ trong tay cô ta. Thấy một màn như vậy, cuối cùng Tạ Thiên Ngưng cũng thở phào nhẹ nhõm, không còn lo lắng gì nữa. Không ngờ chuyện lại càng phức tạp hơn cô nghĩ nhiều. À, các ngươi làm gì? Buông tôi! Minh San liều mạng dẫy ruột nhưng vô dụng. Không bao lâu liền bị người ta đè xuống ghế salon. Nhưng cô ta không tức giận, ngược lại lại vô cùng hưng phấn. Phong Khải Trạch, không phải anh nói rằng lòng anh sắt đá hay sao? Sao lại không đành lòng nhìn em tự sát? Cô ta thắng rồi, cuối cùng cũng thắng rồi. Phong Khải Trạch cười xấu xa, cầm lấy con dao gọt trái cây vừa rồi nhảy qua ghế sofa. Dùng con dao vẽ loạn trên mặt cô ta, hùng dọa. Tôi nói rồi, tôi là ma quỷ, máu lạnh vô tình, không phải là không nỡ nhìn cô tự sát, mà la sẽ muốn cho cô biết thế nào là ma quỷ, chọc tới ma quỷ thì sẽ có kết quả như thế nào. Anh, anh muốn làm gì? Nhìn con dao qua lại trên mặt mình, tạm mình sần núm cuống, chỉ sợ khuôn mặt mình bị hủy mất. Khuôn mặt là chỗ dựa duy nhất của cô mũi nhớ sau này không còn vậy thì phải làm sao đây? Tôi vừa mới nói để cho cô biết thế nào là ma quỷ, chẳng ma quỷ sẽ có kết quả như thế nào mà? Tạ Minh San, cô vẫn nghĩ có thể nắm được Phong Khải Trạch tôi trong lòng bàn tay sao? Lời Phong Khải Trạch nói rất chói tai, đột nhiên giơ con dao hung hăng đâm xuống. À! Tạ Minh San nhắm chặt hai mắt, sợ hãi, hoảng hốt kêu to. Lúc này đã thực sự hiểu rõ thế nào là ma quỷ, vô cùng hối hận vì đã trêu chọc tới phòng Khải Trạch. Trời ơi, anh ta thực sự là ma quỷ mà. Không chỉ có mình Tạ Minh San, mà cả Thiên Nhung cũng sợ hãi tới mức hoảng loạn, cả trái tim đều co rút lại, chạy nhanh tới lan can. Kì Lúc tới gần cô mới phát hiện, con sao chỉ đâm trên ghế sofa, không đâm vào Tạ Minh San, chỉ cách mặt cô ta mấy cm. Lúc này mức thở phào nhẹ nhõm Nhiên nhiên cũng giống như vậy Vừa mới rồi bị dọa tới mức Tìm muốn nhảy ra ngoài Lúc thấy dao chỉ đâm vào ghế Mới dám bước tới gần cầu khẩn Phong thiếu gia Chúng tôi biết sai rồi Chúng tôi không nên mơ tưởng đến những thứ không phải thuộc về mình Cậu Cậu bỏ qua cho chúng tôi đi Cả Ninh san lúc này cũng phát hiện ra Con dao không đâm vào cô ta Ý chí vừa tiêu tan rồi lại bùng lên đánh cuộc thêm một lần nữa. Giang Phong Khải Trạch không dám đâm cô ta thật. Phong Khải Trạch, không phải là anh mới nói là anh là ba quỷ sao? Vậy anh làm đi, anh đâm tôi đi. Linh San, con điên rồi sao? Sao lại ăn nói hoang đường như vậy hả? Ha? Ninh Nhiên hét lên, cảm thấy con gái bà thực sự đã đi mất rồi. Đúng, con điên rồi. Phong Khải Trạch đừng có mà cố bỏ ra làm vẻ nữa có bản lĩnh thì anh đâm vào người tôi đi cho tôi xem thế nào mà ma hủy đi phong hải trạch rút con dao từ trên ghế ra lấy tay vuốt vuốt lưỡi dao giọng nói lạnh lẽo đem bàn tay phải của cô ta ra. những vệ sĩ đang chấn áp tạ minh san liền nghe theo mệnh lệnh kéo tay phải của cô ta ra, đè xuống ghế salon tạ thanh hương lại càng muốn hôn nắm lấy hỏi khi đó Anh, anh muốn làm cái gì vậy Có người muốn biết ma quỷ là như thế nào Nên anh chỉ giúp cô ấy thôi Nhưng vì cô ta là em họ của em Nên anh sẽ không đâm vào người cô ta Nhưng cánh tay của cô ta thì Phong Khải Trạch cười một tiếng Vừa dứt lời Liền đâm con dao xuống bàn tay của tạ Minh San. Con dao đâm xuyên qua bàn tay Thẳng xuống ghế salon à! Tạ Minh San đau đớn hét lên Rốt cuộc cũng đã tin rằng Phong Khải Trạch thực sự là ma quỷ Minh San, Linh nghiên muốn sống tới cứu con gái bà Lại bị vệ sĩ ở bên cạnh giữ lại không cho bà qua Kỳ nhỏ Tạ thì ngừng hoảng sợ Hai tay buộc chặt miệng Hai chân rút rời Con kỳ nhỏ tâm thật rồi Không còn giả vờ nữa Thật ra cô nên sớm dự liệu đến kết quả này Tạ Minh San quá mức phách lối Căn bản không biết Phong Khải Trạch làm loại người nào Anh ấy không phải là người cô ta có thể chập vào được Á! Đau quá! Tạ Minh San đau đến mức khóc giống lên Bàn tay vẫn bị dính chặt lên ghế Không dám cử động lung tung Con dao vẫn đâm xuyên qua tay như cũ Thật khiến người ta khiếp sợ Phong Khải Trạch cũng không rút con dao ra Mà hơi cúi người, cười lạnh bây giờ thì cô biết thế nào là ma quỷ chưa? nếu vẫn chưa hiểu, tôi không ngại giúp cô khắc sâu ấn tượng hơn một chút nữa. cô muốn ở chỗ nào đây? cô cứ chọn đi, lòng bàn tay, lòng bàn chân, hay là mặt cô cũng được. không, không! ninh nhiên hốt hoảng cầu xin. tại minh san không trả lời, chỉ khóc thút thít sợ hãi, rõ ràng đã bị dọa chết khiếp, không dám nhìn phong hải trạch nữa thật sự rất là đáng sợ mà. Tạ Thanh Ngưng đi tới, buồn bã khuyên nhủ. Thôi đi con khỉ nhỏ, họ đã bị dạy trong một bài học rồi. Anh từ bỏ đi. Anh đã cảnh cáo bọn họ nhiều lần rồi, đừng có chọc vào anh. Nhưng giờ họ không nghe, nên cứ đâm đầu đi vào địa ngục. Vậy thì oán trách ai được đây? Phòng Khải Trạch khinh bỉ nhìn Tạ Minh San đang bị đè chặt lên ghế. Đối với cô ta, chút cảm thầm cũng không có. Em chắc rằng sau này bọn họ sẽ không dám như thế nữa đâu Anh hãy bỏ qua cho bọn họ đi mà Loại người này chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ Chỉ dựa vào lời nói thôi thì họ sẽ không sợ đâu Khi nào gặp phải đau khổ thì mới thấy sợ Lúc ấy mới biết mình đã chọc phải ai Phong Khải Trạch nghiêm nghị nói Sau đó mới cúi xuống rút con dao đang cầm trên tay Tạ Minh San ra à! Tạ Minh San lại hét to đau đớn mặt này tái nhợt như tờ giấy, như thể sắp ngất đi rồi. Tạ Thanh Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, thấy bàn tay Tạ Minh Sang vẫn đang chảy máu không ngừng. Mặc dù chuyện đã được giải quyết, nhưng cảm thấy có hơi quá đáng, lại tiếp tục cầu xin cho cô ta. Thì nhỏ, thôi đi, hãy thả cô ta đi đi mà. Tạ Minh Sang, cô nghe cho rõ đây, từ bỏ cái ý định bẩn thỉu của cô đi đừng có nghĩ đến chuyện quyến rũ tôi nữa. nếu không kết quả sẽ còn kinh khủng hơn hôm nay nhiều. cô có biết bây giờ hồng thi na như thế nào không? nếu cô cũng không muốn có kết cục y như cô ta thân bại danh liệt thì cô thì tôi sẽ giúp cô. cho cô cơ hội mà cô không biết quý trọng, cứ nhất định phải chọc vào tôi là do cô chán sống rồi. phong gia vinh còn không làm được gì tôi, cô cảm thấy cô có thể sao? phong khải chặt diễu cựt nói với tạm minh san. Sau đó mới ra lệnh Đưa cô ta ra cổng, đưa họ đi Nếu như họ không chịu đi thì đánh ra ngoài đi Nghe lệnh, vệ sĩ lập tức buông Tạ Minh San và Ninh Nhiên ra Ninh Nhiên vội vàng chạy tới Ôm con gái, khóc sớm lên Minh San, đi thôi, chúng ta về thôi Mẹ đưa con đi bệnh viện Tạ Minh San không nói không rằng Về mặt chẳng đầy sợ hãi Dung dậy bước ra cửa cả người bị chấn động mạnh Giống như cái xác không hồn Phong khải trạch Thực sự là rất đáng sợ Hết chương số 210 Chuyện được phát trên website Chuyện.moopvn.com Người đọc Thảo Lê Những